Nhưng ta muốn cái hài tử linh huyên ủy khuất lẩm bẩm, nghĩ vì cái gì thực bình thường sự tình, tới rồi hắn nơi này, biến thành như vậy dối dám đâu. Mạc sĩ Mai Nhi ánh mắt phức tạp nhìn đại ca cùng đại tẩu, trong lòng minh bạch đại ca ý tứ, cũng biết từ nhỏ chính mình liền không có hưởng thụ quá tình thương của mẹ, đối với trong vương phủ bình luận, cũng là nghe được một ít. Chính là, nàng cảm thấy nếu là đại tẩu nói, cũng sẽ tình nguyện liều chết sinh hạ một cái hài tử, đó là hậu đại kéo dài, ai đều không muốn cả đời đều không có hài tử. Liên tính lại ân ái, lại hài hòa, không có hài tử, trước sau hương vị không giống nhau. Ung thân vương ở biết chính mình nhi tử đang lo lắng cái gì, sợ hãi cái gì lúc sau, người cũng lập tức biến già nua rất nhiều, đến đã không có mới vừa rồi hùng hổ do người, chỉ là trong ánh mắt có nói không rõ ý vị. hài tử tự nhiên cũng là tưởng, nhưng nếu về sau làm chính mình nhi tử cũng biến thành chính mình như vậy, hắn cảm thấy chuyện này vẫn là phải hảo hảo suy xét một chút. Linh Huyên nếu là biết vương gia trong lòng cũng là như vậy tưởng khẳng định sẽ la lên một tiếng chất vấn nói: "Các ngươi liền như vậy muốn nguyền rủa ta sao? Ta còn không có sinh đâu, còn chưa tới cái kia nông nỗi đâu." Tẩu Tẩu, ngươi trước đừng kích động, đại ca, ngươi cũng không cần lớn tiếng loạn ồn nào. Tẩu Tẩu hiện tại có mang đâu Mai Nhi linh mày khuyên, cảm thấy một cái đầu hai cái đại, chuyện này, một cái lộng không tốt, thật đúng là sẽ làm đại ca cùng Tẩu Tẩu, tẩu tâm sinh mâu thuẫn, thân ái không ở có. Hắn nơi nào sẽ lo lắng, hắn là hận không thể ta trong bụng hải tử không tồn tại linh huyên ngồi ở ghế trên. Quay mặt đi thương tâm nói, nếu là không cần cũng thế, uống một chén lĩnh dược, trực tiếp liền đi. Nhưng là, ai có thể bảo đảm lạc hài tử thời điểm, ta là bình yên vô sự. Giữa chín cũng dụng, này ngạnh sinh sinh chóc, nhưng khó bảo toàn sẽ không ra cái gì đại sự, liền cẩm nương cũng không dám bảo đảm. Hào đi, linh huyên thốt ra lời này ra, mặc sĩ thịnh viêm liền càng dối dám. Hiện tại, hắn là có hài tử sợ, không có hài tử cũng sợ, dù sao là ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, cả người không được tự nhiên. Thực trước kia giống như thay đổi cá nhân dường như, xem người là dở khóc dở cười. Cuối cùng, Linh huyên nói không cần hài tử, ngược lại là mạc sĩ thịnh viêm không đồng ý, hắn là sợ đã chết Linh huyên sẽ xảy ra chuyện, cho nên chỉ có thể hung hăng căm tức nhìn nàng, lại không dám lấy nàng có một chút biện pháp. Hài tử, là lưu lại, nhưng thuộc về Linh huyên bi thôi nhật tử, lại bắt đầu rồi. Bởi vì mạc sĩ thịnh viêm khẩn trương, cầm nương đều bị mánh liệt yêu cầu trụ đến ung thân vương phủ, một chút có cái gì không đúng là có thể làm người nháo gà bay chó sủa, này mang thai so đánh giặc đều còn mệt. Ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy vấn đề, Cẩm Nương nhìn mày đều mau rối dám thành một đoàn linh huyên, nhịn không được treo chọc nói, "Này hoàng hậu nương nương mang thai, cũng không như ngươi quý giá, môn không cho ra đều còn không tính cái gì." Này không cho nhúc nhích, tính cái gì? Max sĩ thịnh viêm kia khẩn trương trình độ, đều sắp ung thân vương phủ người dẫn theo một hơi, được đến linh huyên sinh lúc sau mới có thể bông. Linh huyên tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, Rất là dối dám bước chính mình còn không có hiện hoài bụng, trong lòng có một bụng nói không ra khẩu. Cầm nương treo trọc vẫn là tiếp theo, lúc này mới bắt đầu mang thai đâu, mạc sĩ thịnh viêm liền một ngụm không bông, cái này làm cho người như thế nào tiếp thu. Làm ta không ra khỏi cửa, không đi lại, đến không có việc gì, nhẫn nhẫn cũng chính là 10 tháng, trước mắt liền đi qua linh huyên linh mày vẫn luôn không có bông ra quá, ta nhớ rõ ta nương bút ký thượng viết, nữ nhân mang thai, đến thích hợp đi lại, cũng không thể ăn quá hảo. Nếu không thực dễ dàng tạo thành hài tử quá lớn, không hào sinh. Nhưng này đó, ta không biết nên như thế nào cùng mạc sĩ thịnh viêm nói, sợ ta mới mở miệng, hắn liền phản bác hoàn toàn. Nếu ngươi nương để lại bút ký, vậy ngươi trực tiếp đưa cho hắn xem, làm chính hắn cân nhắc đi, rốt cuộc nào giống nhau là thật sự vì ngươi hảo cẩm nương cũng cảm thấy mạc sĩ thịnh viêm có điểm trông gà Hoa quốc. Này mãn kinh thành nhiều ít nữ nhân, hiện giờ có mang có bao nhiêu, không một cái giống hắn như vậy, làm người buồn cười tức giận lại cảm thấy chua sót. Trường 364 Tứ Quốc Vây Thành Linh huyên minh bạch, mạc sĩ thịnh viêm càng là khẩn trương, liền càng là để ý chính mình, cho nên không thể cùng hắn sinh cái loại này khí. Đối với chính mình uy hiếp, mạc sĩ thịnh viêm hiện tại là không biết nên chờ đợi hài tử sinh hạ tới đâu, vẫn là cảm thấy hài tử không sinh hạ tới hảo. Nếu là có thể, nàng tưởng, mạc sĩ thịnh viêm nên càng hy vọng đứa nhỏ này cả đời giấu ở chính mình trong bụng, không cần ra tơi quấy dày hù dọa đến hắn mới là thật sự. Mang thai lúc sau Mặc kệ chuyện gì, mạc sĩ thịnh viêm đều không được nàng quản, cũng không cho nàng nhúng tay, hiện tại nàng duy nhất nên làm, chính là hảo hảo dưỡng thai, chờ đem hải tử an toàn sinh hạ tới. Ung thân vương phủ mọi người, cũng đều như vậy chờ đợi, miễn cho thế tử phi không có việc gì, thế tử ra cái thứ nhất liền điên mất rồi. Nghe xong cẩm nương đề nghị, linh huyên cẩm mẫu thân lưu lại bút ký, trịnh trọng giao cho mạc sĩ thịnh viêm nói, ngươi trước nhìn xem cái này, sau đó đi hỏi một chút phụ vương, lúc trước mẫu phi xảy ra chuyện có phải hay không bởi vì phụ vương quá để ý mẫu phi, cho nên vừa động đều không muốn làm nàng động, cuối cùng mới ra sự tình. Mạc sĩ thịnh viêm đầy mặt nghi hoặc tiếp nhận nàng đưa qua đồ vật, phát hiện trong tay đồ vật có chút thời đại, liền to mò mở ra, thấy được bên trong một ít làm người kinh ngạc lại kinh ngạc cảm thán đồ vật, lập tức minh bạch trong tay đồ vật chính là cái kia chưa từng gặp mặt mẹ vợ lưu lại. Đương hắn nhìn đến bên trong viết, thai phụ muốn thích hợp đi lại, không thể ăn quá hảo, để tránh bổ qua đầu, hai tử quá lớn mà không hảo sinh. Từ từ về thai phụ sự tình lúc sau, sắc mặt thay đổi lại biến, rõ ràng có điểm chân tay luôn cuống. Hắn hỏi qua sở hữu dưỡng thai phương thức, chính là hảo hảo nghỉ ngơi, dễ dàng không cần đi lại, nhưng vì cái gì cùng mẹ vợ viết một chút đều không giống nhau đâu. Hắn cảm thấy chính mình chẳng những mờ mịt, hơn nữa, mau đến hỏng mất bên cạnh. viêm ngươi nên tin tưởng mẫu thân linh huyên nhìn ra hắn rồi dám, cười chấn ăn nói, mẫu thân sinh ta cùng đại ca hai cái, hẳn là đem chính mình tâm đắc viết đi vào, hảo làm tham khảo. Mà ngươi nghe nói, đều là các ngự y căn bản trong cung các nương nương tình huống được đến, nhưng ngươi nên biết, trong cung các nương nương có mấy cái là an toàn sinh hạ hoàng tử công chúa. Bao nhiêu lần là hiểm nguy trùng trùng đem hài tử lộng xuống dưới, đại nhân lại là giữ không nổi, cho nên ta cảm thấy mâu thân nói có đạo lý, ngươi cảm thấy đâu. Ở mạc sĩ thịnh viêm trong lòng, chính mình mẹ vợ tương đương là một cái truyền thuyết, bởi vì nàng người đã chết như vậy năm, nhưng về nàng truyền thuyết vẫn luôn không ngừng, thậm chí, còn ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt cho nên hắn nhìn đến bút ký lúc sau, cũng là rất coi trọng. Hiện giờ, nghe xong Linh Huyền nói, cảm thấy trong đó cũng là có chút đạo lý, liền đem bản chép tay trả lại cho Linh Huyền, sau đó nói là muốn đi hỏi một chút phụ vương, lúc trước Mô Phi cùng Di Nương là như thế nào ăn thai, hắn muốn kết hợp lên, mới có thể làm ra chuẩn xác nhất phương pháp tới. Biết hắn sẽ không ở cố chấp cho rằng chính mình biện pháp chính là đối, làm Linh Huyền thở vào nhẹ nhõm. Nàng chỉ là không nghĩ bị trở thành một đầu heo giống nhau cả ngày chỉ biết an. Liền nâng một chút cánh tay liền sẽ đưa tới từng trận kinh hô vô dụng người. Sau lại, mạc sĩ thịnh viêm đi hỏi ung thân vương, hắn đối với chính mình vương phi chết, đó là cả đời đều quên không, cho nên nhớ lại tới cũng là cực nhanh. Sự tình, liền như linh huyên tưởng giống nhau, ung thân vương lúc trước ở biết chính mình vương phi có thai thời điểm, cũng là phá lệ cao hứng, hận không thể hợp lại thiên hạ sở hưu an ngon, hảo ngoạn tới hống nàng cao hứng. Chỉ là, ung thân vương phi nôn ngén rất lợi hại, tiền Tam nguyệt, tiểu tụy không ra hình người làm ung thân vương lo lắng đến không được. Sau lại, chờ nôn ngén đi qua, ung thân vương thái độ như cũng là kiên trì đến cùng, không được vương phi quá mức mỏi mệnh, cho nên cũng liền tạo thành sau lại đủ loại bi kịch. Biết chính mình mẫu phi cùng di nương là như vậy lại đây, mặc sĩ thịnh viêm tâm liền nhịn không được đánh run, nghĩ chính mình nếu là vẫn luôn cưỡng chế linh huyền cũng như vậy, cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, cho nên hắn nhịn không được cảm kích mẹ vợ lưu lại bức ký, làm chính mình không đến mức mù quáng đến cái gì cũng đều không hiểu vẫn là người nương có biện pháp như vậy đều có thể khắc chế thế tử gia cẩm nương biết linh huyên cấm túc giải lúc sau nhịn không được cảm thấy buồn cười các nàng mấy cái hao hết môi lưới đều thuyết phục không được mạc sĩ thịnh viêm nhưng huyên viên cần một quyển bút ký lưu lại liền dễ dàng thuyết phục mạc sĩ thịnh viêm chuyện như vậy làm người dở khóc dở cười lại cảm thấy huyên viên cẩn thông minh tài năng ai có thể cùng nàng giống nhau sinh hài tử còn lưu lại này đó những cái đó đang mang thai thời điểm nữ nhân mỗi người đều nghĩ hoặc là sinh đứa con trai hảo tranh địa vị hoặc là liền nghĩ như thế nào bình an sinh sản, nơi nào sẽ cân nhắc mấy thứ này. Xoa xoa giữa mày, Linh Huyên thấy bốn phía không có như vậy nhiều người vây quanh chính mình, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn cẩm nương vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, điệu môi nói, đừng tổng rêu cận ta, chờ hiên viên diễm đã trở lại, xem ngươi sinh không sinh hài tử, đến lúc đó, có ta rêu cận trở về thời điểm. Vừa nói khởi hiên viên diễm, cẩm nương trên mặt ý cười liền không có, ai biết hắn là thật sự bị đóng vẫn là không muốn trở về cẩm nương trong lòng một chút năm chắc đều không có đối nàng tới nói hiên viên diễm liền tính là thành quá thân cũng là so với chính mình có tư cách nhiều nhìn chúng người của hắn cũng số chi không rõ rốt cuộc hắn ra thế bại ở bên kia nhân phẩm lại không tồi nhìn cẩm nương ngẽn ẩm bộ dáng linh huyên cảm thấy mặc sĩ thịnh viêm kỳ thật là thực tàn nhẫn Này hiên viên diễm không ở bọn họ còn mỗi ngày biến đổi biện pháp ở cẩm nương trước mặt bán ân ái thật sự có điểm tội lỗi a thôi đi ta tẩu tử giận dữ Đem tứ phương thành cấp vây quanh, ngươi cảm thấy hiên viên diễm dài quá mấy cái cánh tay, mấy chân. Có thể trốn đến quá Bắc Hàn Quốc vây thành, có thể chính mình chạy ra. Chỉ có như vậy giải thích, có thể làm người dễ chịu một ít. Nói lên chuyện này, cầm nương cũng bắt đầu coi trọng. Ban đầu còn lo lắng là tứ phương thành người câu hiên viên diễm, hiện giờ xem ra, sự tình không phải như thế, không cấm mở miệng hỏi, đại ca ngươi muốn vây khốn bao lâu sao. Như vậy kiên trì đi xuống, cũng không phải một chuyện tốt ta. ai biết? Ta hiện tại là cái thai phụ, mặc sĩ thịnh viêm nơi nào đều không được ta đi, cho nên cái gì tin tức đều không chiếm được, ngươi muốn hỏi nói, còn không bằng đi tìm hiên viên dịch. Hoặc là, nên phái cá nhân đi hỏi thăm một fan, miễn cho như vậy rằng co đi xuống, cho người khác một cái nhưng sấn cơ hội. Tứ quốc như hổ rình mồi, cũng không phải là giả a. Ta muốn đi xem nghĩ đến một chút, nàng cảm thấy liền tính là làm chính mình thương tâm đáp án, cũng tổng so dấu ở trong xương cốt hảo. Linh huyên sừng sốt. Nhìn nàng một cái lúc sau túi đầu nhỉ nó nói Ách, cái này Mạc sĩ thịnh viêm hẳn là sẽ không đáp ứng cẩm nương Hiện tại là hắn cứu mạng dâm dạ Liền rời đi ung thân vương phủ một bước đều không được Còn có thể làm nàng rời đi kinh thành Đừng nói giỡn Ta không phải nhà ngươi đại phu nghiến răng nghiến lợi Dựa vào cái gì các ngươi đều hạnh phúc Lại cố tình đem loại này hạnh phúc Đặt tại nàng thống khổ phía trên Quá không có nhân đạo Ngựa đầu nhìn sang thiên Vì cái gì cảm thấy này lửa giận rất lớn đâu Ta biết Chỉ cần ngươi thuyết phục được mạc sĩ thịnh viêm, ta không sao cả dù sao nàng cũng không thích mỗi ngày có cái đại phu đuổi theo chính mình. Thật muốn người bồi nói, còn không bằng Mai Nhi Hảo, ôn nu sẽ không theo chính mình gọi nhịp. Cầm nương nhìn Linh Huyền khinh thường bộ dáng, rất muốn nhào lên đi hung hăng cắn nàng mấy khẩu. Chính mình hiện tại bị cấm túc ở ung thân vương phủ, còn không đều là nàng sai, muốn sớm biết rằng Vân Linh Huyền mang thai hại thảm chính là chính mình. Lúc trước liền không nên nói cho Liếu Xanh, tỉnh chính mình như vậy bị tội, còn bị nàng như vậy ghét bỏ. Mạc sĩ thịnh viêm hiện tại là hoàn toàn trông gà hóa quốc, chính mình nào dám đề nửa câu rời đi nói đâu. Chính là, nàng thật sự tưởng Hiên Viên Diễm. Cuối cùng, Cẩm Nương vẫn là không dám đề, Linh Huyên Tắc Hảo Tâm làm Vân giật đi một chuyến tứ phương thành, nhìn xem bên kia tình thế, dặn dò hắn nếu là có thể, làm đại ca tưởng cái biện pháp, đem Hiên Viên Diễm cấp làm ra tới, bằng không bên này có người tốt tương tư bị bệnh. Vân giật được phân phó, ở Cẩm Nương ngàn dặn dò, vạn dặn dò hạ, tâm sinh một loại cảm giác Hắn này đi tứ phương thành chủ yếu nhiệm vụ, chính là làm hiên viên diễm trở về. Mạc sĩ thịnh viêm là giải vân linh huyên cấm túc, nhưng thuộc về nôn ngén bi thôi nhật tử cũng tới, nàng hiện tại nhìn đến ăn tiện tay chân nụn ra, làm cho mạc sĩ thịnh viêm càng khẩn trương. Mà lúc này, hoàng thượng gắng sức bồi dưỡng Duệ Vương, đã có minh sắc ý tứ, thiết vị nhất định là Duệ Vương, cho nên triều đình nhất phái hài hòa, ai cũng không dám nhiều ra cái gì chuyện xấu, rốt cuộc cùng Duệ Vương đối nghịch đều không có cái gì tốt kết quả chứ bỏ tiểu hoàng tử cùng lục hoàng tử ngoại, còn lại hoàng tử toàn rời đi kinh thành, đi hướng đất phong, này cũng tỏ vẻ đồng yến quốc hoàng trữ chi tranh, ở mạc sĩ lăng hiên đã chết lúc sau, hoàn toàn kết thúc. Duệ vương nội, duệ vương phi liền tịch mịch, cho nên thích nhất chính là mang theo tiểu thế tử tới ung thân vương phủ. Mà cổ phượng vũ cùng tần vân thường cũng lần lượt có thai, lại hơn nữa chính mình nam nhân đều là thuộc về duệ vương thủ hạ, vội lên, cũng là không về nhà, cho nên bọn họ cũng đi theo đến ung thân vương phủ tới xem náo nhiệt. Một màn này, thay đổi ung thân vương phủ nhiều năm qua quận cung xem ung thân vương luôn là cười tủm tỉm, cũng mặc kệ người trẻ tuổi như thế nào làm ấm mỹ, chỉ cần náo nhiệt liền hảo. Trong nhà nữ nhân nhiều, Mặc sĩ thịnh viêm liền càng không có phương tiện, cuối cùng rồi dám hắn cũng bị hoàng thượng bị an bài nhiệm vụ, mang binh đi hướng Tứ Phương Thành xem xét tình huống, tuyệt đối không thể làm Bắc Hàn Quốc bắt lấy Tứ Phương Thành. Vì thế, liền như vậy một cái ô long, khiến cho còn lại hai nước chú ý, lần này, Tứ Phương Thành thật là Tứ Phương nguy cơ. Bị tứ quốc vây chết ở trong thành, tiến không được, ra không được, cũng khiến cho xưa nay chưa từng có hoảng sợ. Loại tình huống này, đối tứ phương thành tới nói, đã hồi lâu chưa từng trải qua quá, cho nên gặp được loại tình huống này, khó tránh khỏi có chút hoảng loạn. Mà lúc này, về tiểu công chúa trở về đề tài, liền càng nhiều. Từ hiên viên diễm lộ ra tin tức, bọn họ biết tiểu công chúa gả chính là đông yến quốc hoàng thất, tiểu công tử tắc có làm bác Hàn Quốc nữ vương giận dữ vây khốn tứ phương thành tư thế, cho nên thu phục tiểu công chúa một người. Chẳng khác nào giải khai hai nước làm khó dễ. Chờ bọn họ rời đi, còn lại hai nước cũng liền không có gì hảo vây khốn, cho nên bọn họ hiện tại hận không thể lập tức đi Đông Yến quốc tiếp tiểu công chúa trở về, hảo giải quyết trước mắt nan đề. chương 365 tiến thoái lương nan. Bởi vì Bắc Hàn Quốc trước động, Đông Yến quốc vì phụ, cho nên còn lại hai nước cũng là đóng con nhìn. Đánh không đánh, chúng ta xem cái náo nhiệt, hảo phân một ly canh, đến nỗi chủ động tấn công, bọn họ cũng sẽ không, liền sợ cuối cùng thua chính là bọn họ. Như vậy rằng co, làm tứ phương trong thành không khí cũng không phải thực hảo, cho nên bọn họ thương nghị lúc sau, làm hiên viên diễm ra mặt, tìm vân đảo thương nghị. Nơi này sự tình giống như cùng người không quan hệ đi. Vân đảo thấy hiên viên diễm, nghe nói hắn ý đổ đến lúc sau, cười lạnh nói, ngươi không phải muốn mang theo hải tử ở tại Đông Yến Quốc Kinh thành sao. Còn quản tứ phương thành sự, là không nghĩ đối cẩm nương phụ trách. Nếu thật sự như vậy, hắn liền một đao kết quả hắn, miễn cho làm cẩm nương thương tâm. Ta này không phải ra không được sao. Hiên viên diễm khổ ha ha giải thích, nhưng xứng với một bộ trời sinh gương mặt tươi cười, nhìn vẫn là có điểm buồn cười. Công tử, mặc kệ tứ phương thành hay không thật sự có khuyết tật ở, tốt xấu, nó cũng sừng sững như vậy nhiều năm, liền buông tha nó đi. Lại thế nào, tứ phương trong thành cũng ra không ít người, liên tiếp giúp vân ra, càng giải quyết Bắc Hàn Quốc khốn cục, không phải sao? Nếu không phải duệ vương mang theo Bắc Hàn Quốc người, cũng không đến mức làm Bắc Hàn Quốc cục diện như thế sớm kết thúc, càng sẽ không làm trăm dặm hồi xuân như vậy sớm đăng cơ liền sẽ không có nàng hiện tại giận dữ vây thành. Vì cái gì hắn có loại mua dây buộc mình cảm giác đâu. Nếu là lúc trước thành chủ ngay từ đầu liền không nhận hoặc là mặc kệ, hoặc là một đường quản rốt cuộc, không có như vậy nhiều loành quanh lòng vòng, cũng liền sẽ không xuất hiện như vậy cục diện. Người này là các ngươi chủ động đưa, vân ra nhưng không có yêu cầu một đường bị người đuổi giết cảm giác, đổi thành ai đều không dễ chịu, hắn đối bị đuổi giết là có ám ảnh tâm lý. Còn có, duệ vương mang người, giống như đều là hiên viên linh dịch, cũng không phải Tứ Phương Thành ra. Này hai điểm ý nghĩa, nhưng hoàn toàn bất đồng. Đối Tứ Phương Thành, hắn ban đầu cũng là có điểm hảo cảm, liền tính là không muốn dính chọc cái gì phiền thoái, nhưng ít ra sẽ không trở mặt. Ở hắn cùng huyên nhi trong mắt, Tứ Phương Thành ở như thế nào hảo, cũng so ra kém cha mẹ lưu lại vân ra, kia mới là bọn họ huynh muội vẫn luôn muốn bảo hộ truyền thừa đi xuống. Hiên viên dịch cũng là Tứ Phương Thành người, hiên viên diễm ở trong lòng chửi thầm, cũng không hảo trực tiếp phản bác. Rốt cuộc chính mình xem như đứng ở bọn họ bên này, mà Tứ Phương Thành, xác thật là đối lý. Kiều công tử ý tứ là thật sự muốn đem Tứ Phương Thành bắt lấy, giao cho Đông Yến Quốc. Ngẫm lại quan trọng nhất kết quả, hiên viên Diễm liền ngừng thở hỏi. Vì cái gì muốn giao cho Đông Yến Quốc đâu? Bác Hàn Quốc đang cần thiếu một cái nuôi quân địa phương, Tứ Phương Thành địa linh nhân kiệt, không phải vừa vận thích hợp sao? Vân Đảo cười tủm tìm nói, hoàn toàn không đem hiên viên Diễm nôn nóng xem ở trong mắt. Này ba phải cái nào cũng được nói. Làm cho hiên viên diễm hoàn toàn hết trô nói rồi. Ta mặc kệ, công tử quyết định liền hảo. Thành chủ ý tứ là phái người đi Đông Yến Quốc thỉnh tiểu công chúa trở về tiếp nhận chức vụ thành chủ chi vị, đến nỗi tiểu công chúa có thể hay không bảo vệ tứ phương thành. Vậy xem tiểu công chúa ý tứ hiên viên diễm cảm thấy chính mình tiếp tục như vậy xả hô đi xuống, còn không biết công tử sẽ nói ra nói cái gì tới. Này tứ phương thành chắp tay nhường lại, hai người bọn họ huynh muội đều cùng phòng tay khoai lang dường như, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Vân Đảo không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch Tứ Phương Thành hiện tại là cùng đường, mới nghĩ đem Tứ Phương Thành thành chủ chi vị giao cho Huyên Nhi. Huyên Nhi nếu là tiếp nhận, kia Tứ Quốc vây thành thế cục, thực mau liền sẽ giải quyết, căn bản sẽ không động bên trong một thảo một mục, làm trong thành bá tánh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, Huyên Nhi thật như vậy dễ ứng phó sao. Không riêng gì đuổi giết chính mình, còn hướng về phía huyên viên dịch cùng Yên Nhi đám người xuống tay, Huyên Nhi hỏa khí, chỉ sợ đến bây giờ đều không có tiêu trừ đi. Tứ phương thành người không cần quá mức thông minh, đem cái gì đều tính kế hảo hảo, thật sự cho rằng ai đều là ngốc tử sao. Huyên nhi thật sự thành tứ phương thành thành chủ, các ngươi có từng nghĩ tới đem nàng đẩy đến một cái cái dạng gì tỉnh cảnh đi. Nàng đã là Đông Yến quốc hoàng tộc thế tử phi, ở đem tứ phương thành giao cho nàng, là muốn cho nàng thật sự chắp tay nhường cho Đông Yến quốc, vẫn là muốn cho nàng cùng Đông Yến quốc trở thành địch thủ. Đừng quên, nàng lại thế nào, chỉ là Đông Yến quốc một cái thế tử phi, mặt trên đè nặng nàng người. Còn có rất nhiều. Những người này, chưa bao giờ chân chính vì huyên nhi nghĩ tới, chỉ là không ngừng muốn lợi dụng huyên nhi, quả thực đáng giận tới cực điểm. Hiên viên diễm sử sốt, giống như phát hiện tất cả mọi người đem điểm này quan trọng nhất cấp xem nhẹ. Bọn họ chỉ là cảm thấy vân linh huyên trở thành tứ phương thành thành chủ là nàng nên có trách nhiệm, rốt cuộc nàng là hiên viên cẩn nữ nhi. Chính là, bọn họ quên mất vân linh huyên hiện giờ đã gả chồng thành thân, với bọn họ tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nếu là Vân Linh Huyên gả chỉ là bình thường ba cánh, kia cùng lắm thì ngay cả kia hộ nhân gia đều cùng nhau thu vào tứ phương thành đi, cũng không kém mấy cái ăn cơm người. Chính là, nàng cố tình gả chính là Đông Yến quốc hoàng tộc, mặt trên còn có vương gia, hoàng thượng, nếu là bọn họ một cái mệnh lệnh, Vân Linh Huyên mặc kệ là nghe, vẫn là không nghe, đều trong ngoài không phải người. Nghe xong Đông Yến quốc mệnh lệnh, nàng liền phản bội tứ phương thành. Vi phạm Đông Yến quốc mệnh lệnh, nàng chính là bán đứng tứ phương thành, hai bên. Nàng đều không có một chút chỗ tốt Hiên viên diễm ngộ ra trong đó đạo lý Thật sâu nhìn vân đảo liếc mắt một cái Mới phát hiện tứ phương thành đã bị đẩy đến Một cái tiến thoái lưỡng nan nông nỗi Người trở về đi Ở vân ra người trước mặt Tứ phương thành thật sự không tin cái gì Vân đảo đưa lưng về phía hiên viên diễm Nhàn nhạt nói Hiên viên diễm không tiếng động nhìn hắn một cái Sau đó xoay người rời đi Cái tên xấu xa này đường thoải mái sao Chăm dặm xuân về từ bên trong đi ra Tiểu Tiểu hỏi không có một chút nữ hoàng cái loại này khí phách. trải qua mấy năm tỉ mỉ điều dưỡng, trăm dằm xuân về đã sớm về tới phía trước quý khí não nghệ bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra nàng đã đương mẫu thân. Huyên Nhi nói, mẫu thân vẫn luôn biết chính mình không phải thượng quan gia người, nhưng tìm khắp toàn bộ Đông Yến quốc đều không có phát hiện về nàng thân thế manh mối, cho nên trong xương cốt vẫn là có điểm tiếc đối. lại thế nào, kia cũng là mẫu thân nhà mẹ đẻ, hủy hoại ai đều không thể hủy diệt cái này, chỉ có làm cho bọn họ chủ động từ bỏ mới sẽ không làm huyên nhi rơi vào thế khó xử nông nỗi. Vân Đào bất đắc dĩ nói. hư vì ngươi bảo bối muội muội lấy ta đương người xấu, nghe một chút bên ngoài người như thế nào nghị luận. Bác Hàn Quốc nữ hoàng, bởi vì nam sắc, giận dữ vây quanh tứ phương thành, này về sau làm ta như thế nào gặp người. Trăm dặm xuân về kiều kiều đoán giận, trong giọng nói đến không có tức giận. Đời này, rơi vào người nam nhân này trong tay, nàng đã sớm biết chính mình tránh thoát không xong. Nếu không phải vì hắn, chính mình cao quý thân phận. Làm sao sẽ chịu như vậy nhiều hủy khuất cùng tao ngộ, vì hắn, chính mình cam nguyện liền nữ hoàng đều không lo. Nhưng cuối cùng, vẫn là vì hắn, cho chính mình hài tử có cái bảo hộ, lại bất đắc di thành chính mình vẫn luôn muốn trốn tranh cái kia nữ hoàng. Nam nhân đương hoàng đế đều cảm thấy mệt, hung chi nàng một nữ nhân. Nàng chỉ nghĩ đương cái ở nam nhân sau lưng làm lũng tiểu nữ nhân, mà không cần trở thành làm tất cả mọi người cảm thấy tàn nhẫn độc ác, cao cao tại thượng nữ hoàng. Ngươi là nữ hoàng, ai dám nghị luận ngươi? Vân đào trợ chứa nàng khí thế, cười tủm tỉm nói: Chỉ có ngươi mới có thể cấp Bắc Hàn Quốc ba cánh nhất bình tĩnh giàu có nhất tử. Nếu không phải ngươi đương nữ hoàng, bản công tử lập tức làm Vân gia sinh y rút khỏi Bắc Hàn Quốc, nhìn xem Bắc Hàn quốc năm sau mùa đông lấy cái gì sinh hoạt. Hiện giờ hắn đã đem toàn bộ thuộc về Bắc Hàn quốc Vân gia sinh ý đoạt được đến lợi nhuận đều giao cho chăm dặm xuân về, làm cho nàng ở Bắc Hàn quốc thâm đến dân tâm, làm những cái đó quá quán nghèo khổ rét lạnh ba cánh quá thượng ấm áp có thể ăn no nhật tử. Vô hình bên trong cho nàng đặt không người có thể so địa vị. vân ra người đối quyền lợi địa vị là thực khinh thường, chỉ là đối với chính mình tưởng che chở người, là tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ. Đây cũng là vì cái gì Trăm Giảm Xuân về muốn xuất binh, Bắc Hàn Quốc không có phản đối lớn nhất nguyên nhân. Liên ngươi tự tin đủ Trăm Giảm Xuân về kiểu mị trường hắn một cái, sau đó nghĩ tới cái gì, nhữ nhữ mày nói, chúng ta trận trượng nhau quá lớn, này tứ quốc vây thành, có thể hay không cấp tứ phương thành mang đến thật sự tai nạn a? Bọn họ đều là bất đắc dĩ bị đẩy đến một cái bất đắc dĩ địa vị cao, thưởng thụ vô pháp nói ra cô độc tư vị, cho nên bọn họ đều không nghĩ làm Vân Linh Huyên cũng nếm thử loại này thống khổ tư vị, cho nên mới sẽ như vậy quyết định, làm Tứ Phương Thành biết khó mà lui. Làm như vậy, cũng là muốn cho Tứ Phương Thành thành chú biết, từ hiên viên cẩn rời đi Tứ Phương Thành lúc sau, sở hữu sự tình đều theo chân bọn họ không chế không giống nhau, đã không phải chỉ cần Tứ Phương Thành sự tình. Cũng may, Vân Linh Huyên gả người là Đông Yến Quốc Hoàng Thất. Đông Yến quốc hoàng thượng cũng không có cái loại này dạ tâm, bằng không chỉ cần khống chế một cái vân ra, là có thể làm vân linh huyên lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nhưng này đó, tứ phương thành người còn không biết, ngược lại còn tự cho là đúng muốn thử, một đường đổi giết, làm cho thế nhân đều biết, cuối cùng làm cho bọn họ không thể không làm như vậy. Sẽ không, chỉ cần Đông Yến quốc cùng Bắc Hàn Quốc không động thủ, bọn họ hai nước cũng không dám vân đảo vớt chính mình cầm cười gian, nếu là bọn họ làm bản công tử đến không ngại từ bọn họ trong tay đoạt một ít địa bàn cấp bắc hàn quốc, rốt cuộc nơi đó quá lánh, quá nghèo, các ba cánh đều ở chịu khổ đâu, cùng khác tam quốc so sánh với bắc hàn quốc, thật là nước sôi lửa bỏng. Ha ha, ngươi tính kế đến hảo trăm dặm xuân về cười trả lời một câu, trong lòng lại ở cảm thán, bao năm qua tới bắc hàn quốc hoàng tộc đều đã thói quen loại này làm ba tánh chịu khổ thậm chí đông chết tình huống, hoàn toàn không có nghĩ đi thay đổi hoặc là làm chút cái gì, nhưng người nam nhân này không phải Bắc Hàn Quốc người lại so với Bắc Hàn Quốc người tưởng càng nhiều, càng vì giải quyết nàng nan đề, không tiếc đem Bắc Hàn Quốc nơi vân ra thế lực đều giao cho chính mình, như vậy nam nhân, có thể không cho chính mình cảm động sao. Hiên viên diễm trở về lúc sau, đối mặt mọi người đề ra nghi vấn, hắn nhìn thành chủ chờ quan trọng người, đem vân đào theo như lời nói ra tới, cuối cùng mới hỏi một câu, Tứ Phương Thành nếu thật sự giao cho tiểu công chúa, chỉ sợ về sau liền không phải Tứ Phương Thành. Vân Linh huyên đối Tứ Phương Thành không có cảm tình, cho nên kết quả cuối cùng, nàng khẳng định sẽ lựa chọn Đông Yến Quốc. Hiên viên diễm những lời này, thực chấm trọng, đả kích Tứ Phương thành người đều đốc. Bọn họ tự cho là đúng cách làm, cuối cùng lại sai thái quá. Chương 366 Tam Phương Liên Thủ Thanh chủ, vẫn là từ người được đề cử giữa tuyển ra một cái kế vị giả, lại đi Đông Yến Quốc cùng Tiểu Công Chúa đem sự tình giải quyết đi. Miệng nàng thượng nói nói muốn bắt lấy Tứ Phương thành, nhưng tâm lý vẫn là để ý hiên viên diễm lời nói thâm thiếu nói. Không có người so tiểu công chúa càng để ý chính mình mẫu thân cảm giác nàng nói như vậy tàn nhẫn vì chính là bảo vệ tứ phương thành nếu là sai mất cuối cùng một cái cơ hội ta thật sự không biết tứ phương thành cuối cùng sẽ có cái gì kết quả tứ phương thành ở người khác trong mắt đó là công không thể phá nhưng ở tiểu công chúa trong mắt vậy cùng bã đậu dường như chỉ cần một ít vân gia quân là được chờ thanh phá về sau so tứ phương thành còn có cái gì nhưng ở tứ quốc chi gian dừng chân trong thành bá tánh lại nên đi nơi nào. Ở Hiên Viên diễm dưới sự nỗ lực, rốt cuộc, Tứ Phương Thành mọi người từ kế vị giả chung chọn lựa ra một vị năng lực tương đương, lại có quyết đoán cô nương, giải quyết trước mắt nhất hỗn loạn sự tình. Mà nguyên bản hy vọng lớn nhất Hiên Viên nhã, lúc này, đến bị người quên sạch sẽ, làm vẫn luôn còn nhớ rõ xui xẻo nàng Hiên Viên diễm không cấm cảm thán, liền tính là nho nhỏ Tứ Phương Thành, bên trong đấu tranh cùng tàn khốc không thể so bất luận cái gì đại quốc hậu cung muốn kém. Cái kia thượng vị cô nương, hình như là Hiên Viên nhã thân muội muội, nhưng ở kia phía trước Nàng vẫn luôn rất điệu thấp, điệu thấp làm người cũng không biết có nàng tồn tại. Cho nên nói, người thông minh, thường thường đều là cuối cùng người thắng. Hiên viên nhã, chỉ là đưa người khác đá cây chân, lợi dụng công cụ thôi. Tân nhiệm thành chủ đã có vài phần bản lĩnh, đứng ở tứ phương thành tưởng thành phía trên, đối thượng vân đảo cũng là không hề có lưu bước, nhưng cũng tỏ vẻ tứ phương thành xin lỗi, không có nói là tiền nhiệm thành chủ ngầm đồng ý, chỉ là bởi vì trong thành người đấu kỵ vân gia huynh muội cho nên mới đúc liền này đó sai sự hoàn toàn không đề cập tới cái gì khác, đến làm tứ phương thành người có chút tin phục. Bọn họ muốn thành chủ là có thể giữ được tứ phương thành mặt ngũi, lại có thể giải quyết sở hữu sự tình. Mà tân nhiệm thành chủ làm được, bọn họ liền không có cái gì phản bác lý do. Vân Đảo muốn tứ phương thành lấy ra xin lỗi biểu hiện tới, được đến chính là tứ phương thành đặc có đúc binh khí thiết khí, cái này đến làm Vân Đảo có vẻ có chút kinh ngạc. Loại này thiết khí chỉ có tứ phương thành có, cũng là xưa nay tứ phương thành hộ thành lớn nhất thủ đoạn chưa bao giờ ra quá tứ phương thành cửa thành, cho nên lúc này đây tân nhiệm thành chủ có thể lấy ra vật như vậy tới, đến làm mọi người mở ra tầm mắt. Bọn họ tại đàm phán, xem người cũng không ít, trong đó bao gồm còn lại tam Quốc, mà Vân Đào tác đại biểu Bắc Hàn Quốc. Bắc Hàn Quốc từ trước đến nay khuyết thiếu hữu dụng binh khí, bởi vì tứ phương thành lỗ mãng, làm Bắc Hàn Quốc nữ hoàng ngàn dặm xa xôi đuổi tới bên này, trong lòng cảm giác sâu sắc cái nấy, cho nên vì tỏ vẻ ra tứ phương thành xin lỗi, này thiết khí liền tỏ vẻ tứ phương thành thành ý còn thỉnh Bắc Hàn Quốc nữ hoàng không cần nhún nhường, tứ phương thành Tân nhiệm thành chủ hiên viên thanh đứng ở trên tường thành, cơ chí hảo phong nói, sẽ nhún nhường mới là lạ, đây là còn lại hai nước tiếng lòng, đến nỗi Đông Viên quốc căn bản không có cái kia tâm tư, loại đồ vật này chính là không gì chặn được, bất luận cái gì binh khí ở này đó binh khí phía trước đều là gặp sư phụ, tứ phương thành làm như vậy, còn không phải là tự cấp Bắc Hàn quốc lớn mạnh cơ hội sao? Trăm dặm Xuân về cũng biết trong đó hảo diệu, sang sảng cười vài tiếng. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, sảng khoái tiếp được tứ phương thành lễ vật, Vẫn là tân thành chủ sảng khoái, chấm dứt là vui mừng. Về sau Bắc Hàn Quốc đem cùng tứ phương thành vĩnh thế giao hảo trăm dặm xuân về nói, tương đương nói cho xem náo nhiệt, các ngươi là đến không, chúng ta chính là đùa giỡn. Đa tạ nữ hoàng hiên biên thanh mị một chút hai mắt, vui sướng cảm kích nói, trong lòng cảm thấy chính mình trả giá đại giới, đáng giá. Hợp lại ở một cái Bắc Hàn Quốc, liền nhìn xem còn lại Tam Quốc thái độ. Nàng không cảm thấy yếu nhất Bắc Hàn Quốc không đáng mượn sức, ngược lại mượn sức trụ Bắc Hàn Quốc mới có thể giải quyết trước mắt tứ phương thành khuôn cục. Cái này cô nương rất có bản lĩnh trăm giảm xuân về đứng ở Vân đảo phía trước, thấp giọng nói. Ân chỉ cần không tìm Vân gia phiền toái, quả nàng có bản lĩnh hay không đâu. Đông Yến quốc viêm thế tử Hiên Viên thanh đem tầm mắt dừng ở Đông Yến quốc bên kia, nhìn đứng ở phía trước Tuấn lãng Nam Nhân, trong mắt không có một tia mê luyến, có rất nhiều thản nhiên mang theo thành ý ấy nấy. Bùn thành chủ hy vọng thế tử hồi kinh là lúc có thể mang bổn thành chủ cùng nhau hướng Đông Yến Quốc đi. Bổn thành chủ đem tự mình đối tứ phương thành tiểu công chúa tỏ vẻ hoàn toàn xin lỗi. Này trong đó đủ loại hiểu lầm, ngôn ngữ nói không rõ, chỉ có giáp mặt mới có thể tỏ vẻ, còn hy vọng Viêm thế tử đồng ý. Mặc sĩ Thịnh Viêm vốn là không yên tâm mang thai Vân Linh Huyền, hiện giờ thấy sự tình hoàn mỹ giải quyết, nơi nào còn có kháng cự đạo lý, chỉ là ở đơn giản làm khó dễ lúc sau, xem như đáp ứng rồi. Đông Yến quốc triệt bình, Bắc Hàn quốc cùng chi giao hảo, kia còn lại vây quanh. Chẳng khác nào hưng sư động chúng nhìn một hồi náo nhiệt, còn cái gì chỗ tốt đều không có vớt đến, trong lòng phẫn nộ là có thể nghĩ. Chính là, lại như thế nào bất mãn, lại có thể thế nào. Xem hiện tại tình thế, liền tính bọn họ tam phương không có minh liên thủ, ám, đã buộc chặt ở bên nhau, tưởng động bọn họ, thật đúng là không phải tùy tiện có thể quyết định. Lúc này đây đại bao viên, chỉ có bác Hàn Quốc được lớn nhất chỗ tốt, cũng làm trăm dặm xuân về cao hứng không thôi, cảm thấy vẫn là lấy nhà mình cô em chồng phúc khí mới làm Bắc Hàn Quốc lộng tới như vậy đại chỗ tốt chỉ là bởi vì thân phận nàng không thể tự mình đi Đông Yến Quốc chỉ có thể làm Vân Đào đưa Tạ Lễ qua đi sau đó làm Vân Đào đem Nhi Tử tiếp trở về nàng là thật sự tưởng cái này mới sinh ra liền từ chính mình bên người ôm đi Nhi Tử làm nàng ngày đêm tưởng niệm không nói trong lòng còn tràn ngập nồng đậm ấy náy, biết hắn ở Vân Gia bị mọi người che chở không có chịu một tia bị khuất làm nàng trong lòng dễ chịu rất nhiều Tân Vân thường cùng Cổ Phượng Vũ mang thai nôn nghén phát tướng cũng là có nhưng không nghiêm trọng lắm, ở 1-2 tháng lúc sau, thì tốt rồi. Mà Vân Linh huyên đâu, tắc chưa bao giờ có phản ứng đã có phản ứng lúc sau, liền dầm rầm ủ không có rừng. Ăn cái gì đều là nhất xảo trá thai quái, tưởng đồ vật đều là mùa không có, làm cho mọi người đều liên tục tiêu khổ. Nhưng nàng khác đều không ăn, chỉ có chính mình tưởng mới có thể ăn hạ, cho nên đại gia vắt hết tóc hy vọng nàng có thể ăn một chút gì, miễn cho mặc sĩ thịnh viêm trở về, đem bọn họ ra cấp lột. Liên ngươi trong bụng tiêu quý. Ăn cái gì đều chẳng ghét, chờ sinh ra tới, nhất định phải hảo hảo giáo hấn một đốn cẩm nương bị lăn lộn cũng không có tính tình, này nghĩ biện pháp làm được thiện, tới rồi vân Linh huyên bên miệng, liền cùng độc dược dường như, ăn một chút phun một chút, thiệt tình làm nàng không có hỏa khí. Tưởng sinh khí cũng khí không đứng dậy, nàng sợ chính mình bị chọc tức chưa già đã yếu. Vốt chính mình đã có điểm hiện hoài bụng, Linh huyên cười khổ một tiếng nói, kia cũng chờ hắn ra tới ai trong miệng hương vị là đạm ra điều tới, còn là cái gì đều không muốn ăn. Người cũng tiểu tụy không thành bộ dáng. Cũng may mạc sĩ thịnh viêm không ở, bằng không như vậy làm hắn nhìn, cũng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Vốn là không muốn nàng sinh hài tử, hiện giờ nhìn đến nàng như vậy, còn không bạo tẩu. Biết thế tử ra lo lắng ngươi, ngươi cũng hơi chút tranh khẩu khí, ít nhất buộc chính mình ăn một chút gì đi xuống. Bằng không chính ngươi liền trước chịu không nổi cẩm nương bất đắc dĩ khuyên bảo, cảm thấy ở như vậy đi xuống, mọi người đều banh không được. Nàng cũng không nghĩ như vậy, linh huyên trong lòng cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Nam liệt ngồi ở giường nệm thượng, linh huyên vô lực ra tiếng nói, làm phong bếp mỗi dạng ăn làm một chút, ta cũng không tin, cái gì đều ăn không vô không có người so nàng cái này thai phụ càng khổ bức, chỉ mong sinh hài tử thời điểm, không cần lại bị tội, bằng không mặc sĩ thịnh viêm là tuyệt đối không cho phép chính mình trong lực thượng. Hào đi, ta đi xem, ta làm liếu xanh lại đây chiếu cố ngươi cẩm nương cũng không cùng nàng cái cỏ, đứng lên nói. Mấy ngày này, bởi vì nàng nôn ngén còn ngăn không được, nguyên bản hướng ung thân vương phủ tới người đều tan. Đại gia một là sợ ảnh hưởng linh huyên, nhị làm mấy cái đều là vấn phủ, lo lắng cũng vô dụng, ngược lại liên lụy chính mình, cho nên linh huyên liền không cho các nàng lại đây. Một mâm bản sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn bị người bưng tiến vào, linh huyên ngửi được cái kia hương vị, liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, chỉ là ngạnh chịu đựng, không nghĩ làm người lo lắng. Chính ngươi nhìn xem đi, muốn ăn cái gì, ta làm người kẹp lại đây cẩm nương cũng bởi vì linh huyên tình huống mà tiểu tụy không ít, người cũng biến không có tinh thần. Linh Huyên làm liễu xanh đỡ chính mình lên, đi đến bên cạnh bàn nhìn, nguyên bản không có ăn uống bộ dáng ở người được cái gì hương vị lúc sau, hai mắt sáng ngời, tò mò hỏi: "Thứ gì như vậy toan, ta nước miếng đều phải chảy ra." Toan? cầm Nương sửng sốt, cẩn thận nhìn một chút, mới phát hiện một bên kia chén không chớp mắt mì sợi nói, đó là đang thịnh từ quê quán mang đến, nghe nói thai phụ đều thực thích ăn, trà nhi nghe xong liền thẳng mang đến vương phủ, vẫn là chính mình hạ phòng bếp làm tay cán bột. Bên trong phóng chính là những cái đó toàn có thể làm người dụng răng đồ ăn, cũng không biết như thế nào liền quệ với nhau đặt lên bàn. Mau đoan lại đây, làm ta nếm nếm cũng mặc kệ là thứ gì, chỉ cần có thể làm nàng cảm thấy muốn ăn, đó chính là thứ tốt. Cầm nương vừa thấy, vội vàng đem mì sợi bưng qua đi, kia chính là lâu như vậy tới nay, Linh Huyên dẫn đầu nói ra muốn ăn đồ vật nói. Một chén cái gì đều không có phóng, chỉ có tay cán bột cùng dưa chua nước lèo, ở mọi người kinh ngạc hạ, Linh Huyên là trôn đầu đi vào một hơi ăn sạch. Như là ăn cái gì sơn chân hải vị dường như, xem mọi người ngạc nhiên không thôi. Nô, no, thật là thoải mái, này hương vị, tuyệt. Linh Huyên liền canh mang mặt ăn xong lúc sau, thỏa mãn sờ soạn một chút chính mình bụng, cười tủm tỉm đánh giá nói. Ăn xong rồi. Liêu sanh hậu chi hậu rất hỏi. Ăn xong rồi. Linh Huyên theo bản năng trả lời. Thật tốt quá Liêu sanh hiểu được lúc sau, một nhảy ba thước cao cười nói, rốt cuộc có thể ăn xong đồ vật, chủ tử, thật tốt quá. Cũng không phải là thật tốt quá kia chính là ước chừng một chén lớn mì sợi đâu. Bên này, mọi người cao hứng không thôi thời điểm, bên kia, lão mụ tử tới bẩm báo, nói thế tử ra đã dẫn người hồi kinh. Đứa nhỏ này, lan lộn ngươi lâu như vậy, vừa nghe đến hắn cha phải về tới, liền ngoan ngoãn làm ngươi ăn cơm, này không phải cố ý sao. Cầm nương là dở khóc dở cười nhìn trầm trầm linh huyên bụng lầm bẩm chương 367 Đại Kết Cục 1. Chỉ cần có người có thể chế được, vậy là tốt rồi. An no, linh huyên tâm tình cũng hảo. Liêu sanh, đi xem, thế tử ra như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Là liêu sanh được rồi cái phúc lễ, lập tức liền xoay người rời đi. Mạc sĩ thịnh viêm trở về lúc sau liền tiên tiến cung, đến nội tứ phương thành thành chủ sự tình, đó là tư nhân việc, cho nên cũng không cần phải tiến cung, liền trực tiếp làm người động tứ phương thành người tới ung thân vương phủ, làm người hảo sinh chiêu đãi. Đối với mới nhậm chức tứ phương thành thành chủ, hắn vẫn là có vài phần thưởng thức. Nữ nhân làm được nàng như vậy sạch sẽ lưu loát, Biết chính mình muốn chính là cái gì, kiên quyết đi phía trước, vậy không đơn giản. Liêu Xanh đi ra ngoài một lát liền đã trở lại, cùng vân Linh Huyên bẩm bào tứ phương thành thành chủ tới. Hiên viên Diễm cũng cùng nhau đi theo trở về, nhìn không khí đến là không tồi. Nói là thế tử gia giao đãi muốn hảo sinh chiếu cố, đến nỗi cụ thể sự tình, còn phải chờ thế tử gia trở về lúc sau lại quyết định. Linh Huyên cùng cẩm nương nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều hiện lên kinh ngạc, đến không có bao lớn kinh ngạc. Mặc kệ tới người là ai. Tung thân vương phủ tự nhiên không có chiêu đãi không chu toàn đạo lý, nhưng linh huyên là thái phụ, Tung thân vương phủ luôn luôn đều làm ai nhi trưởng quảng, cho nên linh huyên không xuất hiện cũng không có gì sai. Đến nỗi yên viên diễm đâu đem yên viên thanh an bài hảo lúc sau biết cẩm nương ở trong vương phủ, tung ta tung tăng chạy đến, còn đầy mặt thủy khuất nhưng thấy thế nào như thế nào khôi hài cười. Cẩm nương trong lòng tuy rằng vướng bận, nhìn đến hắn hảo hảo, trong lòng lo lắng buông lúc sau liền tức giận hắn làm chính mình vướng bận thời gian lâu như vậy. Một chút tin tức đều không đưa tới, cho nên hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Cẩm nương, ta là bị giam lỏng, ra không được thành, cho nên mới sẽ lâu như vậy. Hiên viên diễm nhìn đến cẩm nương sinh khí, vội vàng lấy lòng giải thích, rốt cuộc hắn chính là phí sức của chín châu hai hổ mới cẩm nương gật đầu, cũng không thể đến mấu chốt nhất nông nỗi rất dây xích, làm nàng chán ghét chính mình. Hiện tại sao có thể ra tới? Cẩm nương tức giận chất vừa nói. Sự tình giải quyết, tứ phương thành đổi tân thành chủ. Lúc này đây ta là cùng này tân thành chủ cùng nhau tới hiên viên diễm định nọt cười nói, nhìn như thế nào liền cùng một con tiểu cẩu muốn chân an dường như, làm cho linh huyên ở một bên xem diễn xem cười ra tiếng. Tiểu công chúa ngươi thực không phúc hậu. Đối mặt hiên viên diễm lên án đôi mắt nhỏ, linh huyên banh không được nhạt nói, hiên viên diễm, ngươi này đáng thương hề hề bộ dáng làm cho liền đi theo treo đùa người dường như, vẫn là không cần bày, miễn cho cẩm nương càng xem càng sinh khí. Ngươi nói ngươi trở về dọn lễ Lúc này đây chuẩn bị tốt không có. Không phải nàng không rút, nàng là bang thực hoàn toàn được không? Hiên viên Diễm vừa nghe, hai mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu nói, mang đến, đem ta sở hữu thân gia đều đưa tới Đông Yến Quốc tới lúc này không lấy lòng, khi nào mới có thể lấy lòng đâu. cẩm nương vừa nghe, trên mặt tức giận cũng ít rất nhiều. Vậy là tốt rồi, cầm nương, người bồi hiên viên Diễm hồi vân ra một chuyến, đem đổ vật an trí một chút hai người tách ra đã lâu như vậy, chính mình không thể đương người xấu, miễn cho bị cẩm nương giận ta mới không cần cẩm nương xấu hổ kháng cự, đừng rụt rè. Hiên viên diễm là bồi tân thành chủ tới, đợi lát nữa nếu là bắt lấy hắn muốn làm cái gì nói, ngươi muốn gặp đều không thấy được, vẫn là chạy nhanh sách đi linh huyền vẫy vây tay, đem hai người cấp đuổi đi. Cẩm nương còn tưởng kêu ngạo một chút, nhưng bị Hiên viên diễm liền lôi túm bắt đi, lưu lại Vân linh huyền một mình vui sướng. Hiên viên thanh tới thời điểm, nhìn đến chính là nằm ở giường nệm thượng cầm thư danh điểm đạm nhìn thư Vân linh Huyên trong mắt hiện lên một tia tò mò tìm hiểu trong lòng tò mò cái tia sáng lập vân ra truyền kỳ nữ nhân nữ nhi hay không đáng giá chính mình tôn trọng liễu xanh ta đói bụng chuẩn bị điểm ăn cảm giác được trong phòng có người tiến vào vân linh huyên liền theo bản năng tưởng liễu xanh ngay sau đó mở miệng phân phó nói nàng đợi hồi lâu gặp người ảnh như cũng ở lại không thấy trả lời thanh cũng không thấy người tới xoay người rời đi liền tò mò ngẩng đầu nhìn phát hiện tiến vào chính là một cái xa lạ tuổi trẻ nữ tử mang theo tò mò ánh mắt nhìn chính mình không cấm nhướng mày nghi hoặc hỏi Ngươi là ai? Như thế nào có người tới chính mình trong viện đều không có người ngăn đón? Hiên viên thanh không có dấu giếm chính mình thân phận, hiên viên thanh thấy chính mình như vậy tiến vào, nàng không có hoảng loạn chất vấn cùng thét trói thai, liền có vài phần gan dạ sáng suốt, khỏe miệng cũng lộ ra một mặt thiện ý tươi cười. Vân Linh huyên chấp trước mắt, bừng tỉnh đại ngộ, tân nhiệm tứ phương thành thành chủ. Là, thanh đại biểu tứ phương thành cố ý tiến đến Đông Yến Quốc hướng tiểu công chúa tỏ vẻ chân thành xin lỗi hiên viên thanh đến sàng khoái, không có nửa phần chần chờ. Ngươi không phải tân thành chủ sao? Ta như thế nào vẫn là tiểu công chúa đâu? Ngươi vẫn là kêu tên của ta đi. Nay sưng hô, làm cho nàng rất là dối rắm tổng cảm thấy chính mình có cái gì trách nhiệm không có hoàn thành dường như, thực bất an. Hiên viên thanh đã nhìn ra, trước mắt mang thai nữ nhân là thiệt tình không hiếm lạ tứ phương thành bất cứ thứ gì, không đơn giản là ngoài miệng có lệ, mà là biện pháp nội tâm. Tứ phương thành nhất trí quyết định, vĩnh viễn giữ lại tiểu công chúa thân phận, rốt cuộc tiểu công chúa cũng là tứ phương thành một phần tử. Biết thuộc về trách nhiệm của chính mình giải trừ, trước mắt nữ nhân lại không cho người chán ghét, Linh Huyên liền ngồi đứng dậy, nghiêm túc nói, mặc kệ các ngươi cái gì quyết định, ta chỉ hy vọng không cần Tứ Phương Thành người không cần lại quấy rầy ta bình tĩnh sinh hoạt, bao gồm về sau ta hải tử cùng người nhà. Tiểu công chúa yên tâm, lần này lúc sau, Tứ Phương Thành đem vĩnh viễn sẽ không đối vân ra người ra tay Hiên viên thanh thấy nàng cũng không có dối dám lần trước Hiên viên dịch bị đuổi giết sự tình, nhưng cảm thấy vẫn là cần thiết giải thích một chút, thượng một lần Đều là bởi vì những cái đó người có tâm cố ý châm ngòi, cho nên mới làm hại tiền nhiệm thành chủ nghe nhìn lẫn lộn, hạ sai lầm quyết định. Chuyện quá khứ, ta cũng không nghĩ truy cứu, nhốt ở vân ra người, người muốn mang đi sao. Có hải tử lúc sau, nàng tâm liền bắt đầu mềm. Nói nữa, lúc trước lửa giận, cũng chỉ là ở uy hiếp tứ phương thành, cũng không tưởng thật sự hủy diệt tứ phương thành. Tứ phương thành nếu không tồn tại, với mâu thân tới nói, không có bao lớn ý nghĩa, nhưng đối tứ quốc tới nói, ý nghĩa quá lớn. Một cái tứ phương thành, sẽ đưa tới tứ quốc mơ ước, đến lúc đó, bình tĩnh nhật tử mới có thể chân chính kết thúc. Nàng không thể bởi vì chính mình nhất thời chi khí, hỏng rồi toàn bộ cách cục, làm chiến tranh tái khởi, làm bá tánh lang bạt kỳ hồ. Nếu là tiểu công chúa nguyện ý, thanh tự nhiên muốn mang đi bọn họ, đối với bọn họ tạo thành không tiện, tứ phương thành nguyện ý dâng lên nhất chân thành xin lỗi người là muốn mang đi, lễ vật cũng là muốn đưa, đàm phán hòa bình, so cái gì đều quan trọng. Hiên viên thanh tiến thối có độ. Làm linh huyên rất là vừa lòng, cho nên cũng không có nhiều hơn làm khó dễ. Hiện giờ nàng, tưởng làm khó dễ cũng không được, rốt cuộc có mang, phí công thương phổi sự tình, không nên làm. Nguyên bản, hiên viên thanh là tưởng lưu lại tham gia hiên viên dịch cùng hiên viên diễn việc hôn nhân, chính là nàng mới tiếp nhận tứ phương thành không lâu, nếu là ở bên ngoài đãi lâu lắm, cũng không biết trong thành sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên nàng chỉ có thể lưu lại hạ lễ, tỏ vẻ chính mình chúc mừng, liền muốn mang hiên viên nhã đám người rời đi. Này hiên viên nhà đâu, lưu tại Vân gia hơn nửa năm nhiều, tính tình lại một chút đều không có thay đổi, ngược lại bởi vì bị giam lỏng, tính tình càng thêm, tiêu càng biến lĩnh dị, có điểm cuồng loạn phát điên. Biết chính mình rốt cuộc phải đi về, biết Vân Linh Huyên không dám giết chính mình, nàng liền cảm thấy là bởi vì chính mình cao quý thân phận làm Vân Linh Huyên sợ hãi, cho nên bị người mang ra tới thời điểm, trong mắt chỉ có một đỉnh bụng ngồi ở bên kia Vân Linh Huyên, còn lại người đều như không được nàng mắt. Vân Linh Huyên, có bản lĩnh. Ngươi liền đóng lại ta cả đời, hừ, chờ ta trở về tứ phương thành, xem ta như thế nào đối phó ngươi Hiên Viên Nhã trong mắt trừ bỏ đối Vân Linh Huyên lửa giận ở ngoài, không có khác cảm xúc. Hiên Viên Nhã thấy chính mình thật vất vả giải quyết vấn đề lại phải bị Hiên Viên Nhã cái này ngu xuẩn cấp phá hủy, nàng liền nhịn không được lạnh giọng mở miệng. Nghe được hơi mang quen thuộc thanh âm, làm Hiên Viên Nhã sử sốt, đương nàng thấy được ngồi ở Vân Linh Huyên bên cạnh Hiên Viên Thanh lúc sau, lập tức ra tiếng phẫn nộ nói, Hiên Viên Thanh, ngươi thật to gan, khi nào? đến phiên ngươi thẳng hô bảng công chúa tiên huý này tỷ muội đánh nhau xem mọi người sừng sốt ở tứ phương thành trừ bỏ tiểu công chúa cái này chân chính ý nghĩa thượng thân phận ở ngoài còn lại người đều là thêm cái danh hiệu tỷ như hiên viên nhã nhân ra xưng hô nàng nhã công chúa đến nội hiên viên thành lúc trước cũng không biết ở cái kia ngật đắp trong một góc mưu tính cho nên mọi người đối nàng cũng không phải thực tôn trọng người tới mang hiên viên nhã hồi tứ phương thành hiên viên thanh không nghĩ ở chỗ này làm hiên viên nhã ném tứ phương thành thể diện Nghĩ lúc trước hiên viên nhã như vậy ái làm nổi bật, coi thành chủ vị trí vì mục tiêu, gặp phải nhiều ít sự tình, đều bị dấu ở, hiện giờ, nắng ngày lành rốt cuộc là đến cùng. Là đi theo hiên viên thanh tới người lập tức lĩnh mệnh đi phía trước. Các ngươi muốn làm gì? Ta là nhã công chúa, đáng chết các ngươi. thế nhưng nghe hiên viên thanh mệnh lệnh, các ngươi không muốn sống nữa sao? Hiên viên nhã cảm giác được sự tình quái quái, lại cuối cùng cảm thấy chính mình mới là tôn quý nhất, cho nên cũng không đem hiên viên thanh xem ở trong mắt. Tứ phương thành đã không có nhã công chúa, tân một thế hệ công chúa ở tân thành chủ hậu đại tuyển ra đây là tứ phương thành quy tắc. Tàn khốc lại nghiêm túc. Cái? Cái gì? Không có nhã công chúa ý tứ tỏ vẻ cái gì, hiên viên nhã nhất rõ ràng bất quá. Mới nhậm chức thành chủ là ai? Như thế nào sẽ có mới nhậm chức thành chủ? Nàng không phải tốt nhất người được để cử sao? Nàng vẫn luôn ở láo thành chủ trước mặt lấy lòng, trang ngoan ngoãn hiểu chuyện, vì chính là trở thành đời kế tiếp thành chủ. Vì cái gì chính mình tới rồi Đông Yến quốc nửa năm, sự tình liền sẽ phát sinh như vậy đại thay đổi. Loại này thay đổi, làm nàng trong lòng vô pháp tiếp thu. Nàng biết chính mình làm rất nhiều kêu căng sự tình, đó là nàng biết tứ phương thành thành chủ vị trí chính là nàng, cho nên nàng không sợ người khác tức giận. Chính là, hiện giờ, có tân thành chủ, kia nàng trở về lúc sau, còn có cái gì ngày lành nhưng quá. Ta là mới nhậm chức thành chủ, đã ở tứ phương thành mọi người chứng kiến hạ, cử hành kế vị nghi thức biết yên viên nhã không tiếp thu được. Hiên viên thanh lại không cho nàng bất luận cái gì mơ màng cơ hội, này không quan hệ trả thù, mà là càng làm nàng lo tưởng, sự tình chỉ biết càng không xong. Cho nên, người trở về lúc sau, không còn có bất luận cái gì cơ hội trở thành tân nhiệm thành chủ. Hiên viên nhã sắc mặt thanh một trận bạch một trận, ánh mắt phức tạp nhìn hiên viên thanh, như thế nào đều không tiếp thu được vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ, bị khinh bị người, sao có thể sẽ là tân nhiệm thành chủ đâu. Nàng có thể tiếp thu bất luận kẻ nào lại không tiếp thu được vẫn luôn làm chính mình khinh thường hiên viên thanh bỏ đến chính mình trên đầu đi cũng không thể tiếp thu lại có thể bất luận cái gì đâu mặc kệ hiên viên nhã nháo thậm chí đưa ra lưu tại đông yến quốc cấp mặc sĩ thịnh viêm đương tiếp thất buồn cười yêu cầu đều bị hiên viên thanh chặn lại nàng sợ hiên viên nhã lại nói ra cái gì kinh thế hai tục nói khiến cho người phong bế nàng huy đạo lại đem nàng miệng lấp kín cuối cùng hiên viên áp là như vậy rời đi đông yến quốc làm trà nhi đám người vỗ tay trầm trồ khen ngợi cảm thấy đặc biệt hà dợn Nàng như vậy sợ hồi tứ phương thành, có phải hay không làm cái gì nhận không ra người sự. Nhớ tới Yên viên nhã muốn lưu tại Đông yến quốc cấp mạc sĩ thịnh viêm đương thiếp thất, Linh huyên liền cảm thấy trong gió hỗn độn. Nàng như vậy cao ngạo một người, cam tâm đương thiếp thất, việc này, quỷ dị đến không được. Nàng trước kia lão ỉ vào chính mình cùng lao thành chủ đi gần, Lão thành chủ bị nàng hống xoay quanh, liền tưởng đem thành chủ chi vị giao cho nàng, cho nên nàng mới ở tứ phương thành xem như kêu căng ương ngạnh đến mỗi người hận không thể giết nàng. Nhưng ngại với thân phận của nàng, chỉ có thể chịu đựng Lúc này đây, làm hiên viên thanh đương thành chủ, nàng trở về lúc sau, trước kia công chúa thân phận cũng đã không có, chờ đợi nàng nhật tử là có thể nghĩ, cho nên nàng mới nghĩ lưu tại Đông Yến Quốc, không muốn trở về. Hiên viên diễm thực bác quái giải thích, làm mọi người minh bạch trong đó áo nghĩa. Phi, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, còn tưởng cấp cô ra đương tiếp thất. Ừ, lưu tại vân ra đương tiểu nha hoàng đều ngại nàng chân tay vụng về trà nhi xuất khẩu. Nhất Minh kinh nhân, Linh Huyên nghe xong trà nhi vì chính mình bất bình nói sau, nhìn đang thịnh treo chọc nói, nhìn xem ngươi, đem nhà ta trà nhi quán thành bộ răng gì? Trước kia trà nhi cũng sẽ không nói nói như vậy, Ha hả đang thịnh chỉ là hàm hậu vớt đầu mình ngây ngô cười, không biết biện giải cái gì, nhưng quán trà nhi hành vi, phỏng trừng sẽ vẫn luôn chấp hành rốt cuộc. Đại tiểu thư trà nhi không thuận theo hơn dỗi, nhưng trên mặt hạnh phúc vui sướng như thế nào đều che giấu không được. Đừng núm nhủ, hiện tại Huyên Viên Diễm cũng đã trở lại. Các người tam đối việc hôn nhân, như thế nào thời điểm làm. Linh huyên cảm thấy vân gia hồi lâu chưa từng làm hỷ sự, hảo hảo náo nhiệt một chút, cũng là hẳn là. Lời này, nguyên bản là nên mọi người đều vui mừng, chính là, Linh huyên bên người có người vẫn luôn ở phóng khí lạnh, làm rất muốn hoan hô người đều áp lực chính mình vui sướng, đem sở hữu ánh mắt đều dừng ở mạc sĩ thịnh viêm trên người, muốn hỏi một chút hắn, chúng ta thành thân, người rốt cuộc muốn quậy kiểu gì. Mạc sĩ thịnh viêm không nói gì, chỉ là nhìn trước mắt đầy mặt vui sướng nữ nhân Vẫn luôn không ngừng phóng khí lạnh Vẫn là chờ thế tử phi sinh lúc sau lại Làm đi cẩm nương là nhìn gian này Trong đó lớn nhất duyên cớ chính là chính mình Liền nhấp miệng cười nói Hiên viên diễm đã trở lại Đã quyết định không đi rồi kia chính mình còn có cái gì hảo dối dám? Sớm thành thân cùng muộn thành thân Đối nàng tới nói Không nhiều lắm ảnh hưởng Cẩm nương nói rơi xuống Mọi người bừng tỉnh Nghĩ thế tử ra kia dáng vẻ khẩn trương Rốt cuộc minh bạch sự tình ra ở nơi nào Linh huyên cảm thấy như vậy thật không tốt. Không thể bởi vì chính mình mà liên lụy bọn họ đều thành không được thân, nhưng Mạc Sĩ Thịnh Viêm căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp gật đầu, tỏ vẻ thỉnh liền như vậy quyết định, sau đó thuận tiện đem Linh Huyên cũng cấp ông đi. Mang thai? Có như vậy đáng sợ sao? Vân Linh Yên nhìn nhà mình tỷ phu như vậy dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được có chút bất an hỏi. Hiên Viên Dịch vừa nghe, lập tức nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, trừ bỏ Mạc Sĩ Thịnh Viêm, ai dám như vậy thần kinh hề hề. Nữ nhân này mang thai? đều là vui vui vẻ vẻ, chỉ có hắn làm người như vậy rồi dám, hận không thể làm người ngoan tấu hắn một đốn. Hắn quyết định từ Vân Linh Huyên đến Sinh Hải Tử phía trước đều không được Yên Nhi cùng Vân Linh Huyên tiếp xúc, miễn cho mạc Si thỉnh viêm cách làm dọa sợ Yên Nhi về sau hắn muốn đoạn tử tuyệt tôn. Phục Nhìn như vậy có ái một màn, Cẩm Nương nhịn không được cười. Nàng cảm thấy chính mình về sau nhiệm vụ càng gian khổ, giải quyết những cái đó hỗn độn sự tình, Linh Huyên rốt cuộc có thể hảo hảo dưỡng thai. Quả nhiên như Cẩm Nương nói. Lan lộn Linh Huyên nửa chết nửa sống nuôn ngén, ở mạc sĩ thịnh viêm trở về lúc sau, kỳ dị hảo, quả thực làm người dở khóc dở cười. Có thể ăn có thể ngủ Linh Huyên trầm rãi béo, không có việc gì tìm việc nàng nhớ tới bị đại ca tiếp đi niệm nhi, nhớ tới chính mình vẫn luôn không có gặp qua đại tẩu, rất là tiếc nuối, nhịn không được cùng mạc sĩ thịnh viêm đề nghị, chờ ta sinh, mang ta đi Bắc Hàn Quốc được không? Ta kêu đại tẩu trông như thế nào, ta cũng không biết, tổng không thể cả đời đều không thấy, ngươi nói, có phải hay không? Liếc nàng bụng. Mạc sĩ thịnh viêm không có trực tiếp trả lời, mà là quanh co lòng vòng nói, chờ ngươi sinh lúc sau lại nói, nói không chừng đại ca ngươi liền mang theo ngươi đại tẩu tới xem ngươi đâu. Vì cái gì hắn có loại vân gia huynh muội tương phản cảm giác. Vân Đào giống như ở rể Bắc Hàn Quốc dường như, mà huyên nhi nhất bình thường, gả cho chính mình, nhưng cũng đến xử lý vân gia sinh ý nguyên bản muốn dọn ra vân gia vân linh yên, ngược lại muốn ở tại vân gia trưởng quản vân gia, này biến tướng chính là làm hiên viên dịch ở rể. Nhi tử ở rể nhà người khác. Nữ nhi kén rể nhà người khác nhi tử, này cũng cũng chỉ có vân gia có thể làm được. Này nếu là đổi thành bất luận cái gì một hộ nhà, còn không được nháo long trời lở đất. Vân gia mấy cái, cũng coi như là kỳ ba chung kỳ ba, đều hận không thể đem người khác nhìn trộm bạc triệu ra tải ném cho người khác, làm chính mình một thân nhẹ nhàng. Phải không? Linh huyên nỉ non, tổng cảm thấy chuyện này giống như không có khả năng. Này trong dằm xuân về là bắc Hàn Quốc nữ hoàng, lại hơn nữa bắc Hàn Quốc hiện tại trăm phế đại hưng nơi nào có như vậy nhiều thời giờ tới Đông Yến Quốc xem chính mình đâu. Nàng tuy rằng quan trọng nhưng không chịu nổi nhân ra thân phận a. Phạm là Vân Linh Huyên đưa ra yêu cầu, mạc Sĩ Thịnh Viêm hoặc là rời đi lực chú ý, hoặc là liền ba phải cái nào cũng được, chỉ cần đem Linh Huyên Hủ trụ liền hảo. Dù sao dù sao nàng đều không rời đi ung thân vương phủ, trừ bỏ cầm lương, Vân gia người cũng cực nhỏ tới xem Vân Linh Huyên. Đó là mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng Hiên Viên Dịch Tăng ý, liền sợ bọn họ lại đây lẫn nhau ảnh hưởng, cho nên còn không bằng không thấy hảo. Đối mặt tình huống như vậy, Cẩm Nương chỉ cảm thán một câu, đời này, liền thuộc hiện tại lúc này hối hận nhất chính mình học ý đi Thời gian chạy như bay, cuối cùng, đỉnh bụng sắp bạo tẩu Linh Huyên rốt cuộc muốn sinh. Linh Huyên muốn sinh tin tức một truyền ra đi, nguyên bản hồi lâu đều chưa từng đến ung thân vương phủ người đều chạy tới. Thế nào? Sinh không có. Vân Linh yên đến thời điểm, bắt lấy mạc sĩ Mai Nhi thủ khẩn chương hỏi. Mới an bài hảo đâu mạc sĩ Mai Nhi trở tay nắm lấy nhân ra tay. Chơi biết nàng có bao nhiêu khẩn trương đâu. Đây là như vậy nhiều năm qua, Ung Thân Vương phủ duy nhất một lần sinh sản, hết thảy mạnh khỏe như vậy về Ung Thân Vương phủ bất lợi lời đồn liền sẽ tự sụp đổ. Tin tưởng phụ vương cùng đại ca đều sẽ cao hứng. Chính là nàng không dám tưởng một cái khác kết cục sẽ tạo thành bao lớn hoảng sợ. Ném rất trong lòng cái loại này hoảng sợ sau, nàng nắm lấy Vân Linh Yên tay hướng trong đi đến, làm nha hoàn ở ghế trên an bài ghế rửa cùng cha bánh. Làm cho mọi người đang đợi chờ thời điểm không đến mức như vậy vẫn luôn đứng. Tân Vân Thường cùng Cổ Phượng Vũ cũng là mang thai, lúc này đều bị hai nhà cấm lại đây, chỉ làm người trong nhà lại đây nhìn, chờ có tin tức hảo trở về bẩm báo. Như thế nào một chút thanh âm đều không có. Vân Linh Yên nhìn Cẩm Nương khẩn trương hỏi. Nàng nghe người ta nói, nữ nhân sinh hài tử đều là la to, phá lệ thống khổ. Như thế nào lúc này tỷ tỷ sinh hài tử, liền một chút thanh âm đều không có đâu. Cẩm Nương bởi vì chưa bao giờ sinh quá hài tử. Ba đỡ không cho nàng đi vào, sợ vạn nhất quá huyết tinh mà dọa sợ nàng, đối nàng về sau sinh hài tử bất lợi, cho nên nàng ở đại phu hiện tại cũng bị đuổi ra ngoài. Nhưng, khả năng còn không có bắt đầu cẩm nương trần chờ nói, cũng lộng không rõ tình huống bên trong. Mạc sĩ thịnh viêm ở cửa vẫn luôn đi tới đi lui, càng đi bước chân càng nhanh, làm người hoa cả mắt lại không dám đoán giận cái gì, liền sợ chọc giận hắn lúc sau, hắn muốn cùng người đánh một hồi, kia ai đều ăn không tiêu. Sao lại thế này? Vì cái gì bên trong cái gì thanh âm đều không có. Vân Linh Yên nói, hắn tự nhiên nghe lọt được, cũng biết nữ nhân sinh hải tử là sống chết trước mắt, cho nên thấy bên trong cái gì thanh âm đều không có, không cấm lạnh giọng chất vấn nói. Khởi bẩm thế tử ra, thế tử phi mới bắt đầu đau từng cơn, lúc này nếu là la to, mặt sau hơn phân nửa liền sẽ không có sức lực, cho nên hiện tại chính tích cố gắng sức khí bên trong bà đỡ chuyển ra thanh âm, trả lời mọi người nghi hoặc. Từ Linh Huyên đau từng cơn bắt đầu, trong vương phủ liền bắt đầu bận rộn Cái gì nước gấm, vài bông chờ đồ vật đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, ai cũng không dám lười biếng. Cầm nương ở linh huyên đau từng cơn bắt đầu thời điểm, liền lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt trăm năm nhân sâm, giao cho bà đỡ, thứ này chính là cứu mạng, cũng không thể thiếu cảnh giác. Nếu là linh huyên ra tiếng, tê tâm liệt phế gầm rú, có lẽ là mọi người sẽ hảo quá một ít, ít nhất không cảm thấy tâm hoảng hoảng. Nhưng sinh hài tử, cũng chỉ có linh huyên là không hề tiếng động, bên trong chỉ là ngẫu nhiên chuyển đến bà đỡ thanh êm làm mọi người tâm càng thêm khẩn trương, chỉ cảm thấy tình huống như vậy rất là quỷ dị, làm mọi người không có một tia an tâm. Cha Nhi dựa vào đang thịnh, đôi tay nắm chặt, không biết người còn tưởng rằng là nàng dùng sức muốn sinh hài tử, có thể thấy được khẩn trương trình độ. Mà Mạc Sĩ Mai Nhi cùng Vân Linh Yên đám người cũng không hào quá, trong mắt hiện lên suy nghĩ chỉ sợ liền các nàng chính mình đều không có nháo rõ ràng. Không được, ta nhịn không được Mạc Sĩ Thịnh viêm muốn vọt vào đi, nhưng bị Mạc Sĩ lang duệ ngăn cản. Ngươi như vậy vọt vào đi. Là muốn cho bà đỡ cho ngươi hành lễ thỉnh ăn đâu, vẫn là làm các nàng cấp thế tử phi đỡ đẻ. Loại tình huống này, liền hắn đều cảm thấy có chút không chịu nổi, huống chi là mạc sĩ thịnh viêm. Mạc sĩ thịnh viêm rồi dám mày, vô lực nói, chính là hắn nghe qua duệ vương phi sinh hài tử cái loại này chẳng huống, cho nên hiện giờ gặp được loại này cái gì thanh âm đều không có tình huống, thật sự sắp nổi điên. chương 368 đại kết cục, nhị, viêm nhi, huyên nhi là không như thế nào ra tiếng. Chính là bên trong bà đỡ đều như vậy chấn định, không có hoảng loạn, có thể thấy được tình huống bên trong đều thực hảo. Ngươi nhưng đừng xúc động vọt vào đi, nếu là quá yếu nhiều huyên nhi, ngươi hối hận cũng không kịp ung thân vương trong lòng cũng là bất ổn. Kia chính là ung thân vương phủ như vậy nhiều năm qua lần đầu tiên sinh hài tử, cho nên hắn so với ai khác đều hy vọng có thể bình yên bế lên tôn nhi hoặc là đáng yêu cháu gái. Cho nên, lúc này ra tiếng nhắc nhở sắp bạo tẩu nhi tử, miễn cho hắn hỏng rồi huyên nhi cái gì ăn bài. chính là Bên trong không có thanh âm ngược lại là chuyện tốt, bằng không sớm liền kêu cầm nương, chính ngươi trước đừng dối loạn hiên viên diễm cũng cùng này khuyên bảo, nghĩ thật sự đánh lên tới, đối mặt mất đi lý trí nam nhân, bọn họ mấy cái có thể hay không ngăn lại đâu. Ngồi xuống, ngồi xuống, uống trước chén nước bình tĩnh bình tĩnh kỳ thật, đại gia trong lòng đều không có như vậy yên ổn, chỉ là lúc này, ai trước mất đi lý trí liền sẽ hỏng rồi sở hữu sự tình, cho nên mọi người đều chống, chỉ hy vọng đem mạc sĩ thịnh viêm cấp quy lại. Mạc sĩ thịnh viêm mất đi lý trí cũng là ở trong nháy mắt, bị đại gia khuyên, cũng liền bình tĩnh lại, thuận thế ngồi vào ghế trên, liên tiếp uống lên vài chén trà thủy, làm chính mình bình tĩnh lại. Vân vũ cùng cổ minh chiến nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều có một cái cộng đồng ý tưởng, cũng may không có làm trong nhà cái kia tới nơi này, thấy như vậy một màn, như vậy quỷ dị, không chuẩn sẽ đem các nàng dọa động thai khí. Bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào, không ai thuyết minh, chỉ là không ngừng chuyển đến bên trong bà đỡ kích động thanh âm, hỗn loạn. Thế tử phi dùng sức chờ thanh âm, làm bên ngoài người thở phào nhẹ nhõm, biết vân linh huyên căn bản không có ngất xỉu đi, là hảo hảo, chỉ là không có phát ra cái loại này thảm thiết tiếng quát tháo mà thôi. Chờ mọi người đều chờ sắp hư thoát thời điểm, rốt cuộc, bên trong phát ra kinh hỉ hò hét thanh âm, sinh sinh là cái đại béo tiểu tử, chúc mừng thế tử phi, chúc mừng thế tử phi. sinh. Mọi người còn ở mơ hồ, liền thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết, chỉ là cảm thấy thiên có chút tối sầm. Thật sự sinh sao? Mai Nhi Nhĩ Non vẫn là có điểm không tin. Như thế nào cũng chưa nghe được Hải Tử tiếng khóc đâu. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Hoa A A Đinh Thái như có khóc tiếng la chúng kể ra vô số ủy khuất tiếng khóc vang lên, làm mọi người đều biết Vân Linh Huyên là thật sự sinh. Rốt cuộc là sinh, thật tốt quá, thật tốt quá Vân Linh Yên kinh hỉ nào vào Hiên Viên Dịch trong lòng ngực, lớn tiếng thều, miên bản có bao nhiêu cao hứng. Đúng vậy, thật tốt quá. Hiên Viên Dịch tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lúc này chính mình căn bản không có đứng lên sức lực, hai chân mềm. sinh, sinh cái kia nhất khẩn trương nam nhân. lúc này trong miệng chỉ có những lời này, lại bi thôi phát hiện chính mình ngay cả lên sức lực đều không có, mọi người đều bị này không tiếng động cục diện cấp doạ sợ, cả người nhốn ra, chỉ là biết vân linh huyền mẫu tử bình an, khẩn trương tâm lơi lòng lúc sau, càng là cả người không sức lực. thức mau, bên trong bà đỡ đem rửa sạch sẽ hài tử cấp ôm ra tới, mặt mày cười cùng đóa hoa dường như chúc mừng nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng thế tử gia. Là cái đại béo tiểu tử dục thời buổi này, nhi tử mới là vương đạo, nàng nghĩ chính mình tiền thưởng sẽ nhiều hơn. Tuy rằng thế tử phi cách làm, dọa các nàng cả người không thích hợp, nhưng cũng là các nàng tiếp nhất thuận lợi một cái. Thường, thật mạnh có thưởng người khác cũng chưa sức lực, nhưng ung thân vương vẫn là cường chống thân mình tiếp nhận bà đỡ trong tay tiểu hóa tử, cười một trương mặt già nhăn thành một đoàn, rất là đại khí phân phó nói. Tạ vương gia bà đỡ được ban thưởng, cười càng ngọn. Mọi người nhìn đến vương gia trong lòng ngực hài tử. Đều dây rùa đứng lên, mạc sĩ thịnh viêm thậm chí cũng không dám dựa trước. Còn không đi xem bên trong người cẩm nương thấy hắn ngốc hề hề, biết hắn là kinh hách qua đi kinh hỉ, còn không có phục hồi tinh thần lại, lãnh không được nhắc nhở. A, huyên nhi mạc sĩ thịnh viêm nghĩ tới trong lòng quan trọng nhất người, cả người sức lực cũng liền đã trở lại, lập tức hướng trong phòng đi, nhưng bị bên trong bà đỡ cấp ngăn cản. Thế tử ra, bên trong tràn đầy huyết tinh khí, đến cấp thế tử phi đổi cái địa phương vẫn là nô tỷ chờ thu thập sạch sẽ lúc sau tái kiến thế tử phi đi nảy thế tử gia tiến vào, các nàng cũng không biết có nên hay không thu thập, nếu là chậm trễ thế tử phi, các nàng khẳng định cũng là ăn không hết gói đem đi. Thế tử phi như thế nào? Mạc Sĩ thịnh viêm không yên tâm hỏi. Ta thực hảo rốt cuộc, Vân Linh Huyên từ bên trong phát ra nhẹ nhàng thanh âm, làm đại gia treo tâm rốt cuộc sắp đặt rốt cuộc. Thu thập hảo trên người dơ loạn, lại dịch đến ban đầu linh huyên ở địa phương, đại gia mới vây quanh cái kia nguyên bản liền không nên sinh ra hài tử. Nghị luận hài tử lớn lên giống ai, chỉ có mạc sĩ thịnh viêm nắm linh huyên tay, thật lâu không chịu vùng ra, cho dù trước mắt người bởi vì mỏi mệt sớm đã nặng ngày ngủ. Ung thân vương phủ đại hỷ sự, tự nhiên không dối gạt, ung thân vương một cái cao hứng, làm người chuẩn bị tiệc cơ động, phóng cái ba ngày ba đêm. Vân Linh Yên hiện giờ là vân ra đương ra người, đối tỷ tỷ sinh con sự tình cũng phá lệ cao hứng, tự nhiên cũng muốn thấu một chút náo nhiệt. Lão vương ra, nếu là vương phủ khuyết thiếu bạc nói, cùng yên nhi nói một tiếng. Tiên Nhi có thể duy trì duy trì biết Lão Vương gia tâm tình hảo, Vân Linh Yên cũng có lá gan chỉ đùa một chút. Chê cười Ung Thân Vương vừa nghe, lập tức trừng lớn hai mắt bất mãn nói, Ung Thân Vương phủ tuy rằng không bằng Vân ra như vậy có tiền, nhưng là cấp tiểu thế tử làm tiệc cơ động, vẫn là không thiếu. Ha hả nhìn Lão Vương ra cùng cái hải tử dương như thổi dâu trứng mắt, làm cho mọi người đều cười thành một đoàn. Mạc sĩ Mai Nhi nhìn này vui mừng một màn, nhịn không được bị nước mắt xâm nhập hốc mắt, trộm leo lại bị mơ hồ chỉ có thể xoay người liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại, đại ca cùng phụ vương đều như vậy kích động, trong vương phủ còn có như vậy nhiều khách nhân, còn phải an bài người đi các phủ báo tin vui, nàng không thể hiện tại trước kích động nói không ra lời. Cái kêu bị đại gia ôm tới ôm đi hài tử thế nhưng ngủ thực kiên định, một chút đều không có bởi vì đại gia vui cười mà phát ra tiếng khóc hoặc là bị đánh thức, có thể thấy được hắn ngoan ngoãn. Nhìn hắn ngoan ngoãn bộ dáng cầm nương nhữ mày thật là hầu nghi nỉ non, này sinh ra tới lúc sau, đến là ngoan ngoãn Lúc trước nhưng đem thế tử phi cấp lan lộn, lại cố tình tại thế tử ra trở về lúc sau lập tức biến oan, chẳng lẽ hắn là cùng phụ thân hắn một lòng. Không phải vẫn luôn nói mẫu tử liên tâm sao? Như thế nào tới rồi vân linh huyên nơi này, cái gì quỷ dị sự tình đều sẽ phát sinh đâu? Phụ thân hắn trong mắt liền một cái vân linh huyên, hắn muốn với ai một lòng đi. Hiên viên diễm ở một bên đứa môi, cảm thấy chính mình nhi tử sinh ra tới lúc sau đã bị đại gia ôm Cái kia đương phụ thân người đi vào bồi vân linh huyên lúc sau liền chính mình nhi tử đều không xem một cái, về sau còn không biết cái gì cái tình huống. Chỉ là, nếu là đổi thành hắn nói, sinh cái nữ nhi cảm thấy dính ở nhà mình phu nhân bên cạnh, vẫn là có thể lý giải. Nhưng nếu là nhi tử nói, nên ném rất xa liền có bao xa đi. Cầm nương hiện giờ là không biết hiên viên diễm tâm tư, chờ nàng sinh hạ hải tử lúc sau, nhận thấy được hiên viên diễm tâm tư, liền thật sự dở khóc dở cười, mới phát hiện thế tử ra lúc trước làm thật sự không có gì, không nhà nàng cái kia biến thái. chờ linh huyên tỉnh lại, hai tử đã bị huy qua, đã bị dẫn đi ngủ. Về ăn mừng ung thân vương phủ đại hỉ nước chảy đến hội, cũng ở vân linh yên trộn lẫn hạ, an bài thỏa đáng. mà thông chi các phủ sự tình, mạc sĩ mai nhi cũng làm xinh đẹp, căn bản không cần ai nhắc nhở, cho nên chờ nàng tỉnh lại, chỉ cần thân thể thỏa đáng, có thể ăn, có thể uống, hết thể liền như vậy hoàn mỹ. uống lên phòng bếp ngao bổ dưỡng canh sau, vân linh huyên nhớ tới chính mình liều chết sinh hạ hài tử. Lập tức nhìn một bên Mạc Sĩ Thịnh Viêm hỏi, hài tử đâu? Ở cách vết đâu?" Mới ngủ không nghĩ làm hài tử xảo đến nàng, Mạc Sĩ Thịnh Viêm mới cố ý nói như vậy. Úc Linh Huyên thân thể cũng có chút mỏi mệt, nhưng đĩnh bụng to đều đã thói quen, cho nên lúc này cảm thấy chính mình quái quái, duỗi tay vẫn luôn không ngừng vuốt chính mình bụng, còn không, có thích hướng lại đây. Huyên Nhi thấy nàng vuốt bụng ở trầm tư cái gì, Mạc Sĩ Thịnh Viêm không nghĩ làm nàng miên man suy nghĩ, liền mở miệng đánh gãy nàng trầm tư hỏi, "Ngươi sinh hài tử lúc ấy?" Như thế nào một chút thanh âm đều không có đâu. Tình huống này, như cũng là đại gia quan tâm. Linh Huyên trong mắt hiện lên kinh ngạc, nghĩ tới cái gì, cười nói, mẫu thân ở trên sổ tay lưu lại một ít về sinh hải tử sự tình, nói lớn tiếng gầm rú chẳng những không thể giảm bất đau đớn, ngược lại sẽ trước dùng xong sức lực, đến lúc đó chân chính sinh hải tử thời điểm, ngược lại không có sức lực, cho nên ta mới làm bà đỡ cầm chạy nhanh vài bông cắn, không chịu làm chính mình uổng phí sức lực, cuối cùng ngược lại bởi vì như vậy mà tinh thần rất tốt. Nhưng cái đó bà đỡ cũng không có bởi vì. Ta giống to kêu to mà rối loạn đúng mực ngược lại càng ổn định. Mạc sĩ thịnh viêm nghe xong lúc sau, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai like là như thế này. Chỉ là, huyên nhi, ngươi cũng không biết, ngươi mới lạ biện pháp, không có nói cho bất luận kẻ nào, lại đem mọi người dọa chân mềm, liền ta đều thiếu chút nữa không đứng được. Chỉ là, loại này mất mặt nói, hắn tự nhiên sẽ không giáp mặt nói cho con nàng, miễn cho mất mặt. Bất quá. Mạc sĩ Thịnh Viêm cảm thấy như vậy liền tránh thoát chính mình trật vật bộ dáng nói, vậy tưởng sai rồi. Đương Vân Linh Yên cùng mạc sĩ Mai Nhi còn có Ninh Nguyệt Nhi tới xem nàng thời điểm, đều tò mò hỏi lúc trước sự tình. Huyên Nhi, lúc trước Bùn Vương Phi sinh hài tử thời điểm, chính là đau hận không thể về sau không bao giờ muốn sinh, ngươi như thế nào liền một chút thanh âm đều không coi a? Dùng cái gì biện pháp, giáo giáo Bùn Vương Phi, miễn cho về sau Bùn Vương Phi cũng không dám sinh nàng là biết chính mình về sau thân phận. Nhiều tử mới có thể làm nàng đứng vững bước chân, mới có thể làm hậu cung này đó nữ nhân kính sợ nàng, cho nên nàng cần thiết còn muốn tái sinh mấy cái hải tử. Chính là, đau đớn làm nàng có chút sợ hãi, tuy rằng đau qua đi lúc sau, nhìn đến mềm mại như tử, hết thể đều biến mất, nhưng đấy lòng rung động vẫn là tồn tại, như thế nào đều biến mất không xong. Nơi nào có thể không đau đâu linh huyên dựa ngồi, nhìn nàng cười nói, chỉ là a, tiêu càng lớn tiếng, cũng không nhất định có thể giảm bớt đau đớn cho nên không bằng không kêu đâu nàng liền đem ngày đó nói cho mạc sĩ Thịnh Viêm nói từ đầu chí cuối nói cho Ninh Nguyệt Nhi đám người, chỉ hy vọng về sau có thể trợ giúp đến các nàng. Phục mạc sĩ Mai Nhi nghe xong lúc sau, dẫn đầu nhịn không được cười ra thanh âm. Tẩu tẩu, ngươi cũng không biết, ngươi sinh cái hải tử vô thanh vô thức, nhưng đem đại gia hỏa cấp sợ hãi, đại ca càng là liên tiếp muốn sống tới, đều bị phụ vương ngăn cản. Chờ hải tử sinh lúc sau, mọi người đều không dám tin tưởng, cuối cùng chờ thật sự biết sinh ngay cả đều đứng dậy không nổi, như vậy buồn cười chết người. Đúng vậy, lúc ấy, mọi người đều không phục hồi tinh thần lại, vẫn là Lao Vương ra cái thứ nhất đứng ra ôm hài tử, liền tỷ phu đều quên dịch bước chân như vậy, Vân Linh Yên nhưng nhớ rõ ràng. Nói lên ngày đó tình cảnh, ba nữ nhân dịu dít cùng Linh Huyên miêu tả, nói Linh Huyên cười đã lâu, mới biết được chính mình này muộn thanh sinh hài tử, còn đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, cũng khó trách sau lại Mặc Sĩ thịnh viêm còn cố ý hỏi một câu đâu. Vân Linh Huyên mẫu tử bình an. Đối ung thân vương phủ tới nói, là lớn nhất hỷ sự, lao vương gia cao hứng là có thể nghĩ, dọn ra trong vương phủ rất nhiều thứ tốt, hết thể đều ban cho còn không có trăng tròn hai tử, đến nỗi trong cung ban thưởng liền càng nhiều, hoàng thượng, hoàng hậu, đó là lục tục, xem toàn bộ kinh thành người đều biết, ung thân vương phủ địa vị ở hoàng thượng trong mắt là như thế nào đều lui không được, thậm chí so trước kia càng đến hoàng thượng tâm Ôm ấp mở to đen bóng con ngươi tiểu nại hoa, linh huyên nhịn không được chạm vào hắn tiểu ngạch đầu nỉ non, tiểu bà bối. Ngươi này sinh ra mới bao lâu, liền tập như vậy nhiều sủng ái, thật đúng là quá hạnh phúc. Như vậy nhiều người sủng, về sau, hắn sẽ là hạnh phúc nhất một cái. Nhìn chính mình như tử, linh huyên cảm thấy kiếp trước cân đoán, thật sự ly chính mình tan thành mây khói. Nay một đời, nàng chỉ nghĩ bảo hộ này phân hạnh phúc, hảo hảo tồn tại, hạnh phúc tồn tại, làm chính mình không hề có bất luận cái gì tiếc đối. Ở cứ bị chiếu cố hảo, hơn nữa tâm tình hảo, lại không có phiền lòng sự tình, nàng sắc mặt một ngày so với một ngày hảo là mạc sĩ thịnh viêm treo tâm cuối cùng là buông xuống. tiểu gia hỏa tiệc đầy tháng thời điểm ung thân vương chủ động đi trong cung tỏ vẻ đem ung thân vương vị trí nhường cho mạc sĩ thịnh viêm cũng làm hoàng thượng phong hải tử vì tiểu thế tử. hoàng thượng tự nhiên minh bạch chính mình hoàng huynh ý tứ tự nhiên đáp ứng. đương tiểu gia hỏa tiệc đầy tháng thời điểm thịnh vương chưa bao giờ có hơn nữa thánh chỉ đã đến hoàng thượng khâm thưởng hải tử vì ung thân vương phụ tiểu thế tử tên là mạc sĩ vô yêu khiến cho cái này tiểu gia hỏa càng đến người chú ý cũng biết hắn là tập vạn thiên sủng ái với cả đời, dễ dàng không cần cùng hắn khó xử. thành vương phi vân linh huyên càng hiện đẹp đẽ quý giá, bản thân cất giấu khí thế liền phát huy càng nhiều, kêu lơ đặng chi gian khí chất, làm người đều cảm thấy nàng sớm đã thói quen cái kia cao cao tại thượng thân phận. thân mình điều dưỡng hảo, linh huyên tự nhiên muốn chú ý mấy đôi không có thành thân. lúc này đây, các ngươi liền cái gì lấy cớ đều không cần phải nói, đặt ở nơi đó làm biến hội, các ngươi chính mình nói tới rồi vân ra. Vân Linh Huyên cùng mạc sĩ Thịnh viêm thực tự nhiên liền ngồi tới rồi chủ vị, cái kêu bị bọn họ mới ôm vào môn hài tử, đã bị chặn lại đi rồi. Vài người đối diện nhìn thoáng qua, chăm miệng một lời trả lời, tự nhiên muốn ở vân ra nơi này mới là bọn họ ra, ly nơi này, liền không có như vậy nhiều cảm giác. Cầm nương đối vân ra có nhiều hơn cảm tình, nàng chết mà sống lại liền phát sinh ở chỗ này, càng là một lần nữa tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc, cho nên nàng luyến tiếp rời đi. nhắc cái, bởi vì khâu và chi thuật nàng đã dạy thật nhiều người, nhà cái cũng khôi phục trước kia náo nhiệt, nhưng đối nàng tới nói, kia giống như là đời trước sự tình, không phải nàng lạnh nhạt, mà là nhà cái bên trong chịu tải nàng quá nhiều hối ức, nàng không dám trụ đi vào. nhà cái thu hận, đã báo, nàng tin tưởng, bầu trời cha mẹ cùng tộc nhân sẽ minh bạch chính mình ý tứ, nàng chỉ là đem sở hữu tưởng niệm đều giấu ở trong lòng, không phải không để bụng bọn họ. Hảo, vậy ở vân gia linh Huyên tự nhiên cũng vui, dù sao hiên viên dịch cùng hiên viên diễm liền cùng kén rể dường như. Cầm nương ở vân gia địa vị cũng không thua kém Yên Nhi. Nói nữa, vân gia như vậy đại, nhiều điểm người, còn náo nhiệt một chút, cũng miễn cho Yên Nhi một người có vẻ tịch mịch. Có bạch ma ma đám người bồi, Yên Nhi ở vân gia mới có thể vui vẻ. Bằng không, to như vậy vân gia liền nàng một người, cũng là lẻ loi đáng thương, nàng cũng không đành lòng. Cha Nhi, người đi theo ta cũng có gần 20 năm, đang thịnh tuy rằng sớm có tài sản, mua nhà ở cũng không tính cái gì vấn đề, nhưng người vẫn luôn lưu tại vân gia. Nói vậy Yên Nhi cùng Bạch Mama Ma cũng luyến tiếc làm ngươi rời đi, ngươi cùng đang thịnh thành thân sau, liền ở Vân gia một góc tuyển cái sơn, về sau cùng đang thịnh liền ở tại Vân gia, nơi này à, chính là ngươi nhà mẹ đẻ, tưởng ở bao lâu liền bao lâu, biết không? Linh Huyên nhìn Trà Nhi cười phân phó nói, không phải nàng không muốn cấp Trà Nhi tốt, mà là Trà Nhi vốn là một cái nha hoàn, bán mình cho Vân gia. Hiện giờ, nàng nhớ Trà Nhi hảo, lại nghĩ đang thịnh vẫn luôn giúp đỡ chính mình làm việc như vậy nhiều năm, trung thành và tận tâm. Nàng cũng nhớ bọn họ Hảo, đã sớm đem bán mình khế trả lại cho bọn họ, miễn cho bọn họ về sau hải tử cũng nô tài thân phận. Hiện giờ, trà nhi có thể lưu lại, cũng là không bỏ được rời đi, cái này nha đầu là cái tốt, cấp nhiều còn sợ hãi, thực sự làm người đau lòng. Cảm tạ thế tử phi, trà nhi còn chờ yên nhi tiểu thư sinh hoa tử, trà nhi Hảo giúp đỡ cùng nhau mang đầu trà nhi tự nhiên luyến tiếp rời đi, từ hiểu chuyện bắt đầu, nàng liền lưu tại vân gia, đại tiểu thư đối chính mình lại Hảo nàng như thế nào bỏ được rời đi cô nàng chết dơm kia nói cái gì đâu vân linh yên bị trà nhi như vậy một trêu chọc mặt đỏ tới mang hai trà nhi hướng về phía nàng giả trang cái mặt quỷ sau đó xúc tới rồi đang thịnh bên người đi kia phô ỉ lại bộ dáng có thể thấy được nàng là cỡ nào hạnh phúc nhìn bọn họ không có hiểm khích bộ dáng linh huyên giúp vào mặc sĩ thịnh viêm trong lòng ngực lộ ra vui vẻ tươi cười cũng tưởng niệm xa ở bắc hàn quốc đại ca cùng niệm nhi không biết bọn họ quá rốt cuộc thế nào Rất là tiếc muối đại ca không có mang theo hắn thân nhân tới xem yên nhi thành thân. Hiên viên diễm cùng hiên viên dịch tuy rằng mặt ngoài nói là ở rể nhưng đối với xính lễ sự tình, cũng là thực để ý bọn họ nguyên bản liền từ tứ phương thành trụ tới rồi nơi này, cho nên cũng xuống tay chuẩn bị chính mình sự nghiệp, vì về sau có thể ở Đông Yên Quốc cắm dễ. Vân gia đại hỷ sự, kia thật là cử quốc chúc mừng. Vân Linh huyên kế thừa chính mình mẫu thân sinh ý đầu bóc, nương tin tức này, làm cả nước vân gia sinh ý đều đi theo cùng nhau náo nhiệt. Nguyên bản giá cả sang quý đồ vật tại đây một ngày, đều sẽ giảm giá, tỏ vẻ chủ tử có hỷ, cùng chúng một nhạc. Bởi vậy, chẳng những đem vân gia đẩy đến chỗ cao, càng là làm vân gia sở hữu sinh ý tại đây một ngày lâm vào điên cuồng hoàn cảnh. Thế cho nên đem vân linh yên đám người việc hôn nhân đẩy đến tối cao chỗ, toàn bộ kinh thành đều tràn đầy một mảnh vui mừng náo nhiệt. chương 369 Đại kết cục, Tam Hiện giờ vân gia, sớm đã không phải lúc trước vân kình vợ chồng xảy ra chuyện lúc sau, phong vũ phiêu diêu Mỗi người đều có thể mơ ước vân ra. Hiện giờ, đừng nói vân linh huyên cái này ung thân vương phi thân phận, cũng mặc kệ xa ở Bắc Hàn Quốc vân đảo, chỉ chỉ cần nói vân phủ hiện giờ địa vị, nắm giữ vân ra quân vân vũ, cũng đã làm người đắc tội không nổi. Vân ra hiện tại liên lụy thế lực cực đại, vừa động liền sẽ giúp lấy rất nhiều lực lượng, ở kinh thành có thực đặc thù địa vị, không phải ai có thể tùy ý lay động. Toàn bộ vân ra đều là một mảnh lửa đỏ, vì hôm nay đại hỷ sự, mọi người trên mặt đều nhạc thoải mái. Đều cho ta nỗ lực nỗ lực, nếu ai lười biếng, đánh thưởng không có không tội, còn phải bị phạt, có nghe thấy không? Cùng ba ăn mặc bộ đồ mới, rất là lạnh giọng mệnh lệnh nói. Nghe thấy được mọi người cùng tiêu lên trả lời, cũng không dám thả lỏng trong tay sự tình. Phải biết rằng, chủ tử nói, hôm nay sự tình làm hảo, kêu đánh thưởng nhưng không đơn giản chỉ có một phần, cho nên mỗi người đều là nghẹn kính muốn biểu hiện hảo, có thể được nhiều hơn đến đánh thưởng, nói không chừng có thể vượt qua một năm đánh thưởng. Bên này, Vân ra náo nhiệt bất phàm, bên kia, một chiếc không chút nào thu hút xe ngựa ở lượng ra một khối lệnh bài lúc sau, liền vào kinh thành cửa thành, không có kinh động bất luận kẻ nào. Nương trong xe ngựa ngọt nu thanh âm truyền đến, mang theo một tia buồn ngủ, cô cô ra còn chưa tới sao. Đều đi rồi đã lâu như vậy, hán tưởng cô cô. Liên mau tới rồi trong xe ngựa truyền đến ôn nhu thanh âm, làm người nhịn không được tâm sinh một tia mơ màng. Đem hải tử giao cho ta, đã vào kinh, vòng qua con đường này liền đến thuần hậu giọng nam vang lên, săn sóc lại ổn trọng. Xe ngựa chậm rãi mà đi, tới rồi vân ra đại môn. Lúc này vân ra, đó là tiếng người ồn ào, người đến người đi, làm người đáp ứng không xuể. Ở cổng lớn tiếp đãi, là tận trời đám người, bọn nhỏ sự tình, bọn họ đều là không thể giúp cái gì, lúc này nhân sinh đại sự, tổng muốn giúp đỡ một chút. Vân Phủ hiện giờ có như vậy đại thế lực cùng hy vọng, còn không phải một đường dựa vào huyên nhi thông minh, cho nên bọn họ cũng không dám quên cũng không dám ở này đó bọn nhỏ trước mặt bãi khởi trưởng bối phổ. Tránh ra, tránh ra, đừng tưởng rằng cái gì thân phận đều có thể tiến vân ra đơn giản. Xe ngựa mới đến vân ra cửa, liền truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm, trói thai làm người khó chịu. Chờ vào không được, vậy biết cái gì kêu mất mặt. Từng tiếng khó nghe châm chọc nói, làm xe ngựa dừng lại không trước, bên trong người cũng không có ra tới, loại này cảnh tượng, ngược lại càng làm cho người khó hiểu. Cũng không phải nói mọi người muốn xen vào việc người khác. Mà là nhân gia cố tình đem xe ngựa chắn ở lộ trung gian, nhân gia tưởng đi vào đều không được, cho nên mới đưa tới rất nhiều nghị luận. Tận trời thấy như vậy một màn, không nghĩ làm sự tình hôm nay náo đại, miễn cho rước lấy không thoải mái, liền chạy nhanh lại đây dò hỏi, không biết trong xe ngựa chính là vị nào. Hôm nay có thể tần lâm vân ra. Khi hi tận trời nói còn chưa nói xong, bên trong liền truyền đến hải tử tiếng cười, ngay sau đó, xe ngựa mảnh bị sốc lên, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Hướng về phía tận trời vươn cánh tay làm nũng nói, A công, ôm một cái. A. Tận trời đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó thấy được trong xe ngựa người, lập tức kinh hỉ dối tay ôm lấy phát lại đây hải tử, lớn tiếng kêu, cùng bá, cùng bá. Ai, đại gia, có cái gì phân phó? Cùng bá lúc này cũng là vội tay chân không dính mặt đất, hận không thể chính mình dài hơn ra mấy chỉ tay cùng chân tới. mau mau tới đây ôm trong lòng người qua tử, tận trời là kích động lệ nóng doanh tròng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cùng bá nhìn ra đại gia không thích hợp, lập tức tiến lên hỏi, chờ thấy được trong xe ngựa hai người lúc sau, lập tức vỗ đùi kêu sợ hãi, "A nha, ta đại thiếu gia à, ngươi nhưng đã trở lại, hai vị tiểu thư đều cho rằng đại thiếu gia là đuổi không trở lại, còn ở tiếc nuối đâu." Cùng bá nói một hô lên tới, mọi người mới hiểu được trong xe ngựa ngồi chính là người nào. Bị Cùng bá xưng hô vì đại thiếu gia, cũng chỉ có Vân gia đại thiếu gia Vân Đào, cũng chính là hoàng thượng khâm thưởng nhân nghĩa chờ. Mà nghe nói Vân Đảo cùng Bắc Hàn Quốc nữ hoàng là một đôi, vẫn luôn lưu tại Bắc Hàn Quốc. Hiện giờ, trong xe ngựa còn có một cái thức tha thân ảnh, nói vậy người nào, đại gia đã miêu tả sinh động. Mới vừa rồi còn ở tùy tiện kêu gào người, lúc này hận không thể làm chính mình cùng xe ngựa lập tức liền biến mất, miễn cho gây họa thượng thân. Vân Đảo cũng sẽ không ở ngay lúc này cùng những người này quá không dậy nổi, hắn mỉm cười hướng về phía hai vị lao nhân gật gật đầu, sau đó xuống xe ngựa, lại đem xe ngựa chăm dặm xuân về đỡ xuống dưới ngoái đầu nhìn lại nhìn những cái đó dục tiến vân gia người nhàn nhạt nói đại bá cùng bá này vân gia chỉ là bình thường thương hộ hà tất trường hợp như vậy lại đâu cùng bá hô đồ tận trời lại lập tức minh bạch trong đó thâm ý lập tức gật đầu nói đào nhi nói chính là chuyện này khiến cho đại bá đi làm đi ngươi trước mang hải tử cùng phu nhân đi vào tiên nhi cùng huyên nhi đều ngóng trông đầu huyên nhi còn sinh cái đại béo tiểu tử nhưng thú vị chạy nhanh qua đi nhìn xem này vân gia cùng vân phủ nhật tử là một ngày so với một ngày hảo, làm người nhiều thật nhiều chờ đợi. Trăm Dặm Xuân về là đương quá nữ hoàng, cái gì trường hợp không có gặp qua, cho nên đối mặt loại này bị người chú ý trường hợp, trong lòng là một chút luống cuống đều không có, ngược lại đầu ngẩng cao cao, rất có nữ hoàng tư thế. Vân Đảo từ tận trời trong lòng ngực ôm quang nghịch ngậm nhịp nhi, ôm lấy Dặm Xuân về cùng nhau hướng trong đi, cùng bá là cao hứng lại khóc lại cười ở phía trước dẫn đường, nhìn đến có qua đường gã sai vặt, vội vàng làm người đi trước bẩm báo vài vị chủ tử một tiếng. Này đại thiếu gia phu nhân thân phận chính là tôn quý, cũng không thể chậm trễ nhân ra. Ba vị tân nương tử lúc này cùng nhau hóa trang cười nói, linh huyên mang theo nhi tử ở một bên xem náo nhiệt, liêu xanh thỉnh thoảng thêm nước trà, cũng không có cái tiếc cái gì tân nương tử không thể ăn uống quy củ. Đều ở chính mình trong nhà, có cái gì hảo kiên kỵ. Phanh nguyên bản đóng lại môn, bị dùng sức mở ra, lộ ra chính là một cái thở phì phò tiểu nha hoàn, làm người nhìn thực xa lạ, lại xem ra nàng giờ phút này thực kích động. Sao lại thế này? Bạch ma ma hôm nay ăn mặc bộ đồ mới, trên đầu mang linh huyền cố ý cho nàng chế tạo kim trang sức, hơn nữa bản thân khí chất, có vài phần quý phu nhân hương vị. Hôm nay ngày đại hỉ, như vậy hấp tấp bụng trộm, là niệm vài vị chủ tử hào, càng thêm làm cản, có phải hay không? Bị bạch ma ma giận hấn nha hoàn co rúm lại một chút, nhớ tới chính mình tiến đến chuyện quan trọng, lập tức quỳ xuống bất an nói, chủ tử tha mạng, là... Là cùng bá làm nô thì tới bẩm báo một tiếng, nói là là đại thiếu gia mang theo phu nhân hải tử đã trở lại, lúc này mới tiến phủ môn. đã, kia nha hoàn nói còn chưa nói xong, linh huyên liền kích động đứng lên, liền một bên hải tử đều không rảnh lo vọt tới cửa hỏi, đại thiếu gia thật sự đã trở lại, nàng hiện tại cái gì tiếc nuối đều không có, duy nhất cảm thấy mãn trung không đủ chính là yên nhi thành thân, đại ca toàn gia không ở nhưng cố tình đại ca yêu nữ nhân thân phận như thế đặc thù, cho nên lúc này chỉ có thể đem tiếc nuối giấu ở trong lòng. Còn nghĩ khi nào mang theo Hải tử đi Bắc Hàn Quốc nhìn xem cái kia trong truyền thuyết nữ hoàng, lại không ngờ nghe nói bọn họ chẳng những đã trở lại, hơn nữa đã tới rồi Vân gia, như thế nào có thể không cho nàng kích động đâu. Là thật sự đã trở lại, cùng bá lanh hướng bên này đâu nha hoàn thấy đại tiểu thư không có trách phạt, lập tức nói năng có khí phách trả lời nói. Thật tốt quá, Linh Huyên nỉ non một tiếng, xoay người phân phó nói, Liễu Sanh, bế lên tiểu thế tử cùng ta tới, Bạch ma ma Cho các nàng tiếp tục thượng trang không đợi Vân Linh Yên ra tiếng, nàng liền mang theo người phong giống nhau đi rồi, làm cho Vân Linh Yên ở một bên dẫu miệng băng chân, đầy mặt không vui. A nha, ta nhị tiểu thư à, hôm nay ngươi là tân nương tử, cũng không thể tùy ý ra cửa, đợi lát nữa à, đại ca ngươi khẳng định sẽ qua tới bạch ma ma thấy thế, đành phải ôn tồn hống, nhưng không muốn tân nương tử hôm nay không cao hứng. Tiên nhi, ban đầu ngươi liền cảm thấy đại ca ngươi không thể trở về, trong lòng còn có tiếc nuối hiện giờ bọn họ toàn ra cố ý từ Bắc Hàn Quốc chạy tới, chẳng lẽ còn cảm thấy bọn họ không đem người đặt ở trong lòng sao? Cầm Nương ăn mặc màu đỏ áo cưới cười chấn an nói, chính là sớm muộn gì sự tình, nhẫn mại chờ một lát, cũng không thể vội vã khóc. ở đại gia khuyên bảo hạ, Vân Linh Yên cảm xúc cuối cùng là bình tĩnh một chút, nhưng là thỉnh thoảng nhìn cửa chờ đợi ánh mắt, có thể thấy được nàng trong lòng vẫn là thực không bình tĩnh. Linh Huyên bước chân cực nhanh đi phía trước đi, liếu xanh luyện qua võ, cho nên ôm tiểu thế tử cũng có thể cùng thượng. Kia vô tâm không phổi tiểu gia hỏa còn tưởng rằng là ở đi theo chơi đâu, đối với loại này cực nhanh đi đường phương thức cực kỳ thích, thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng cười, đánh vỡ một đường nghiêm túc. Ở quanh tay hành lang chỗ ngắt chỗ, Linh Huyên thấy được bị Mạc Sĩ Thịnh Viêm đám người ngăn lại đại ca, nhịn không được hốc mắt đều đỏ. Mạc Sĩ Thịnh Viêm đám người hôm nay là ở Tân Lang quan bên này, cũng không có gì ngoại gả hoặc là kén rể cách nói, dù sao Tân Lang tân nương đều là ở Vân gia, đại gia như thế nào nhà như thế nào tới? Hắn ở bên kia nghe nói Vân Đảo mang theo Hải tử phu nhân đã trở lại, liền lập tức đã đi tới, cùng Vân Đảo kinh hỉ bắt chuyện lên, cũng gặp qua trăm Dặm xuân về. Linh Huyên đứng ở bên kia nhìn một màn này, hốc mắt hồng hồng, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, chỉ biết chính mình kinh hỉ tưởng khóc lớn một hồi, cha mẹ, vân gia rốt cuộc có thể đoàn tụ. Đại ca mang theo đại tẩu cùng nghiệm Nhi trở về, ngươi như thế nào còn một bộ bị khi dễ bộ dáng. Mạc sĩ Thịnh Viêm quay đầu lại nhìn đến nàng thời điểm, thấy nàng kích động muốn khóc, lập tức tiến lên trêu chọc không đành lòng nàng lại một lần rơi lệ. Ngươi nếu không nói cái rõ ràng, đại ca còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi, đến lúc đó ta bị phạt, ngươi cũng không nên đau lòng. Phụ ở mạc sĩ thịnh viêm trộn lẫn hạ, linh huyên rốt cuộc là cười ra tiếng, nhưng hai mắt vẫn luôn gắt gao nhìn cách đó không xa thân ảnh, trong mắt lại là vui sướng. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhìn như vậy kích động muội muội, vân đào trong lòng cảm thấy ấy nấy, chính mình cái này đương đại ca, một chút trách nhiệm đều không có kết thúc. Đúng vậy. Đã trở lại, về sau, không bao giờ đi rồi vân đảo nhìn quen thuộc vân ra, lộ ra nhất sán lạn tươi cười. Lại, không bao giờ đi rồi. Ý tứ này, là nàng minh bạch cái kêu ý tứ. Đúng vậy, không bao giờ đi rồi vân đảo thấy nàng quá mức kinh ngạc, nhịn không được trêu đùa nói, như thế nào? Chẳng lẽ huyên nhi không cao hứng? Trăm giảm xuân về nhìn này kỳ dị huynh muội gặp nhau hình ảnh, cảm thấy loại này ấm áp trường hợp, cũng không từng ở chính mình trong đầu xuất hiện quá, làm người hâm mộ lại cảm thấy kỳ lạ. Như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Linh Huyên là kinh hỉ liền lời nói đều cũng không nói ra được. Đại ca, ngươi quá xấu rồi, còn cố ý trêu đùa nhân ra, làm hại nhân ra bị tẩu tử chê cười. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến trăm dặm xuân về thời điểm, Linh Huyên phát hiện, chính mình thích cái này lại tẩu. Nàng trong mắt ung dung khí độ, làm nhân tâm sinh hảo cảm, đây là một cái không làm ra vẻ, rất đại khí nữ nhân. Ha ha, ngươi chính là đào ca trong miệng coi trọng nhất muội muội. Ta cũng không dám cười ngươi trăm giảm xuân về nhướng mày cười, liền khí chẳng đều thay đổi. Ừ, đại ca là có tức phụ quên muội mọi người xấu, ta mới không tin đâu Vân Linh huyên tiến lên nắm lấy trăm giảm xuân về tay, nhấp miệng hàm chứa thâm y nói, đại tẩu, tới rồi vân gia, liền cùng nhà mình giống nhau, dư thừa nói, huyên nhi cũng không nói. Đại ca nếu không phải có nàng duy trì, thống khổ nhất kia mấy năm, không biết nên như thế nào ngào, cho nên, nàng cảm kích, không phải nói mấy câu là có thể cho thấy. Chăm dặm xuân về nhấp miệng cười gật gật đầu, đối cái này một lòng chiếu cô chính mình nhi tử cô em chồng, vẫn là có điểm thích. Toàn bộ vân ra, bởi vì vân đảo cùng chăm dặm xuân về trở về, mà có vẻ phá lệ náo nhiệt cùng vui mừng. Vân phủ những cái đó trưởng bối cũng đều ở hôm nay tề tiểu ở vân gia chủ trì, cho nên mới tùy vào linh huyền cái này vương phi tránh ở tân nương trong phòng trêu đùa hài tử, nếu không hôm nay nơi đó có nàng an tĩnh. Nghe nói vân đảo mang theo hài tử tức phụ đã trở lại, vân Kha thị cái thứ nhất liền ngồi không được. Đem sự tình giao cho Bùi Thị, liền mang theo nhất bang lớn lớn bé bé người tới gặp người. Không cần đối ta hành lễ, ta đã không phải Bắc Hàn Quốc nữ hoàng trăm dặm Xuân về thấy được Vân Kha Thị đám người phải cho chính mình hành lễ, lập tức tránh đi cũng giải thích nói. Không phải. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết này trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì hảo hảo nữ hoàng lại đột nhiên không phải. Xuân Nhi nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, cho nên từ bỏ Bắc Hàn Quốc hết thảy, đi theo ta trở lại Đông Yến Quốc. Chỉ nghĩ lưu tại bên cạnh ta đương cái bình thường nữ nhân Này Bác Hàn Quốc hết thảy, cùng nàng không quan hệ Phía trước sở dĩ không có bông tay Hoàn toàn là bởi vì nàng muốn nỗ lực làm Bác Hàn Quốc bị cường đại Liền tính là ở gian khổ điều kiện hạ, cũng không thể bị người xem thường Có vân gia cùng tứ phương thành duy trì Bác Hàn Quốc đã đã xảy ra hoàn toàn thay đổi Mà nàng chỉ tiếp nhận rồi một chút công lao Còn lại đều làm tân hoàng đế tiếp nhận, làm hắn càng đến dân tâm mọi người nhìn chăm dặm xuân về đến trong mắt hàm chứa nói không rõ thâm ý, đối nàng trừ bỏ thật sâu cảm phục ở ngoài, thật sự không biết nên nói cái gì. Bao nhiêu người vì quyền lợi không chết thủ đoạn, mà nàng lại đem tới tay quyền lợi chắp tay nhiều người, này phân rộng lượng không phải ai đều có thể dùng, mà nàng nguyện ý vứt bỏ hết thảy quyền lợi phú quý, ngồi như thế đơn giản xe ngựa đến đông miến quốc, nói vậy cũng là ái cực kỳ vân đảo, mới có thể như vậy nghĩa vô phản cố. Đối mặt mọi người tán thưởng ánh mắt, chăm dặm xuân về ngựa ngùng đỏ mặt. Cảm thấy đó là nàng nên làm. Nàng nguyên bản liền không thích trong cung cái loại này tranh đấu nhật tử, rời đi Bắc Hàn Quốc, kỳ thật cũng là một loại biến tướng thoát đi, nàng không có người khác nói như vậy hảo. Đại ca, ngươi cùng đại tẩu ở Bắc Hàn Quốc thời điểm, thành công thân sao? Vân Linh huyên nhìn thẹn thùng trăm dặm xuân về, đột nhiên ra tiếng hỏi. Mọi người bởi vì nàng những lời này lại một lần đem tầm mắt dừng ở trăm dặm xuân về trên người, làm cho nàng càng là ngượng ngùng đỏ mặt. Còn không có đâu nói như vậy. Làm cho Vân Đào cũng đỏ mặt Lúc trước ta cùng Xuân Nhi chia lìa lúc sau Đã mấy năm không có thấy Lúc này đây trở về Xuân Nhi muốn mau chóng ta rớt trên người trọng trách Cho nên căn bản không có thời gian tổ chức việc hôn nhân Kaka ca đều không có thành thân Ta cái này đương muội muội như thế nào Có thể đuổi ở ca ca phía trước đâu Vân Linh nhiên ăn mặc áo cưới bất mãn lẩm bẩm Hiên viên dịch vừa nghe Lập tức khẩn trương trà sắt tay Liền sợ nữ nhân này hội tâm huyết dâng lên Không cần gả chính mình kia không biết chính mình còn phải đợi bao lâu. Tiên nhi cùng dịch nhi việc hôn nhân đã sớm định ra, không thể tùy ý sửa đổi. Ta xem a chọn nhật tử không bằng sung độc tử, dù sao hôm nay là vân gia đại hỷ sự, xuân nhi nếu là không chê a liền theo chân bọn họ cùng nhau đem hôn sự làm đi. Vân Kha thị kia phó thân thiết bộ dáng người khác không biết, còn tưởng rằng cùng trăm dặm xuân về nhiều quen thuộc đâu. Này một tiếng xuân nhi, kêu nhiều tự nhiên, làm mọi người bội phục không thôi. Cùng nhau làm là hảo. Chính là này áo cưới làm sao bây giờ? Một bên Khương Thị có chút lo lắng hỏi. Áo cưới không cần lo lắng, vân ra cửa hàng thứ gì không có. Này áo cưới có rất nhiều, làm người toàn đưa lại đây, làm ta tẩu tử chọn lựa vừa lòng, làm tú nương hiện tại liền sửa vân linh huyên vừa ra khỏi miệng khí, kia khẩu khí, tương đương đại. chăm giảm xuân về cảm thụ được bọn họ nồng đậm quan tâm, vân đào cảm thấy người nhà đề nghị không tồi, khiến cho người đi đem vân ra cửa hàng áo cưới đều cầm lại đây còn làm người đem tốt nhất vài vị tú nương mang lại đây, đương trưởng xuyên áo cưới, đương trưởng sửa chữa, thẳng đến làm được nhất vừa lòng mới thôi. tới uống rượu mừng người đều nghe nói tân nhân lại ra tăng rồi một đôi, đều tấm tắc bảo lạ, nói là hôm nay tới vân gia, cũng coi như là gặp qua việc đời. nhân gia cơ bản đều là một đôi thành thân, chỉ có vân gia tam đối không đủ, còn bỏ thêm một đôi. ở vân linh huyền điều phối hạ, trăm dặm xuân về được đến chỉ có càng tốt, không có thứ tốt. Trang điểm cùng thay đổi cá nhân dường như trăm dặm xuân về tiếp thu đại gia đánh giá, trong lòng cảm thấy quyết định của chính mình là đúng, ở Bắc Hàn Quốc, thân phận của nàng cao quý, hoàn toàn không có hưởng thụ quá này đó, liền tính là thân huynh đệ tỉ muội đã chịu đều là tính kế cùng âm mưu hoàn toàn không có bị người như vậy vô điều kiện đau, cho nên hốc mắt có chút hồng hồng, rất là cảm động. Đại tàu, ngươi thật xinh đẹp Vân Linh Yên nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên kiểu mỹ nữ nhân, khen nói. Được, ngươi như vậy khen. Đơn giản chính là muốn cho đại tẩu khen ngươi cũng là mỹ lệ nhất, đúng không? Vân Linh Yên tức giận gõ nàng một chút, dặn dò nói, chính mình hôm nay vẫn là cái tân nương từ đầu, còn như vậy đi tới đi lui, có thể hay không hảo hảo ngồi xuống. Đợi lát nữa trang hóa, làm ngươi thành hôm nay xấu nhất tân nương. Vân Linh Yên hướng về phía chính mình đại tỷ giả trang cái mặt quỷ, như cũ thực tính trẻ con. Loại này vui sướng không có tính kế bầu không khí, làm trăm dặm xuân về lộ ra tươi cười. Phát hiện chính mình về sau khẳng định sẽ thực thích nơi này. Chủ tử, Tứ Phương Thành đưa hạ lễ tới trong phòng không khí rất là sung sướng, liều xanh lúc này lại tiến vào bẩm báo nói. Tứ Phương Thành. Cho rằng như vậy cùng Tứ Phương Thành không có bao lớn liên hệ Vân Linh Huyên vừa nghe, lập tức làm bạch ma ma chiếu cố vài vị tân nương tử, chính mình tắc mang theo người đi ra ngoài. Như thế nào là ngươi tự mình đưa tới? Nhìn đến huyên viên thanh thời điểm, Linh Huyên trong mắt có điểm kinh ngạc. Không tìm cái lấy cớ Ta nơi nào có thể ra tới đâu? Hiên viên thanh nịch ngậm cùng nàng ngáy mắt, cười nói, này hiên viên diễm cùng hiên viên dịch tốt xấu cũng là tứ phương thành người, liền tính là ở rể còn phải mang của hồi môn đâu, đúng không? Cho nên bổn thành chủ liền không xa ngàn dặm đưa tới. Ha ha, tới, kia liền hảo hảo uống một chén rượu mừng linh huyên đến cũng không khách khí, phân phó người tiếp tứ phương thành đồ vật lúc sau, xoay người đối hiên viên thanh nói, đưa đến đồ vật nhưng không có cự tuyệt trở về, nhưng đừng quá đau lòng. Tiểu công chúa lời này, nói Hiên Viên Thanh cười mỉa vài cái, cũng không vội mà đi vào, mà là nhìn Vân Linh Huyên thu thập thứ tốt, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. "Huyên Nhi," tổ mẫu nói, canh giờ mau tới rồi, hỏi ngươi chuẩn bị tốt không có?" Vân giật đi ra, nhìn đến Vân Linh Huyên lúc sau chạy nhanh ra tiếng hỏi, "Là ngươi?" Linh Huyên trả lời còn không có ra tiếng, Hiên Viên Thanh kinh ngạc trung ẩn hàm kinh hỉ thanh âm liền vang lên tới. Vân giật nhìn đến Hiên Viên Thanh, sắc mặt biến đổi, còn không đợi Vân Linh Huyên trả lời, liền bay nhanh chật lõe chạy này vừa ra làm cho linh huyên không hiểu ra sao nhìn hiên viên thanh tỏ mò hỏi ngươi nhận thức ta tăng ca hiên viên thanh biểu tình có chút quỷ dị cùng cao thâm nhìn vân linh huyên nửa ngày lúc sau mới sâu kín nghẹn ra một câu tới tiểu công chúa ngươi người hống đi rồi tứ phương thành hai người ngươi không ngại còn một cái cấp tứ phương thành đi những lời này hàm chứa rất sâu thâm ý dù yêu cầu này nàng có thể tùy tiện trả lời sao bốn núi tân nhân lấy vân Đào cùng trăm dặm xuân về vì trước Cùng nhau ở vân gia đại đường cử hành nhất long trọng thành thân nghi thức, kia náo nhiệt vui mừng bộ dáng làm rất nhiều tận mắt nhìn thấy đến người đều nói chuyện say xưa, thậm chí, rất nhiều người đều còn ở nghị luận cái kia thần bí vân gia trưởng tức chính là bác Hàn Quốc bí ẩn đối ngoại tuyên bố tử vong nữ hoàng. Nhưng cho dù là biết, đại gia cũng không dám hỏi, bởi vì loại này đều là hoàng gia bí văn, biết đến càng nhiều, đối bọn họ không có nhiều ít chỗ tốt. Vài vị tân nương tử bị đưa vào động phòng. Linh Huyên nhìn vài vị gấp gáp tân Lang Quan đều bị Vân Gia mấy huynh đệ lôi kéo trúc rượu, nhìn không được khỏe miệng dơ lên một mặt ý cười, cảm thấy như vậy hình ảnh nhìn thật sự làm người cảm thấy hảo hạnh phúc. Kiếp trước tiếc nuối, đến cả đời này toàn bộ đền bù, nàng may mắn chính mình không có bị thù hận mai một, hiểu được tìm kiếm hạnh phúc, bảo vệ Vân Gia hết thảy, mà không có làm chính mình lại tiếc nuối cả đời này. Suy nghĩ cái gì? Mạc sĩ Thịnh Viêm không phải tân Lang Quan, cho nên ai đều không có đuổi theo hắn phẩm rượu. Trên người cũng chỉ là phát ra một chút nhàn nhạt mùi rượu. Viêm, ta cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc rửa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn, cọ cọ hắn ngực, nàng giống như một cái làm nũng tiểu cô nương dường như, ngây thơ nhỉ non ra tiếng, trong giọng nói có xưa nay chưa từng có thỏa mãn, cuộc đời này, không ổng. Tất cả mọi người thực hạnh phúc, chúng ta còn sẽ càng tốt. Biết cái này cô gái nhỏ trong lòng vẫn luôn ẩn sâu cái dạng gì nguyện vọng, cho nên mặc sĩ thịnh viêm duỗi tay ôm chặt nàng, sùng địch nói. ân sẽ càng tốt. Vương gia, uống rượu, uống rượu chỉ là hai người tình trạng ý thiếp cảnh tượng, bị một bên không có mắt hơn nữa uống có chút say khớp người cấp đánh gãy, chính là lôi kéo mạc sĩ Thịnh Viêm đi uống rượu, làm cho Linh Huyên dở khóc dở cười, nhưng cũng buông ra mạc sĩ Thịnh Viêm tay, cảm thấy nhìn hắn vẻ mặt quấn bách bộ dáng, cũng là không tồi. Ha ha ở mạc sĩ Thịnh Viêm ai thoáng ánh mắt chung, Linh Huyên phát ra chuông bạc tiếng cười, thật lâu không có đỉnh chỉ quá. Hạnh phúc, có thể đơn giản như vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Trước kia, cảm thấy ái một người, phải liều mạng đi phía trước truy, quên mất chính mình họ gì, gọi là gì. Sau lại, bị người thâm ái thời điểm, nàng mới biết được, thâm ái ngươi người sẽ tại chỗ chờ đợi ngươi, chẳng sợ ngươi có các loại không tốt, chỉ biết thật sâu bao dung, mà không phải các loại chỉ trích. chương 370 phiên ngoại, 1. Đông Yên Quốc, Kinh Thành, Vân Phủ, Ta Thiên A, cũng may là hiên viên thanh cái kia quái thai, nói cách khác đổi thành ai đều không thể đem vân giật cái kêu kiêu ngạo nam nhân cấp bắt lấy tới, còn của chúng ta đều như vậy lớn, bọn họ mới thành thân, thật là cấp chết người ở vân đảo trở về lúc sau. Vân Linh Nhiên hoàn toàn buông xuống sở hữu trách nhiệm, thành chân chính bị mọi người phụng đau vân gia nhị tiểu thư, kia nhã tử quá tự nhiên là tốt nhất, có thể thành thân liền không tồi một bên trăm giảm xuân về ôm chính mình cái thứ hai hài tử, vẻ mặt ôn nhu cười nói. Ngân ấy năm nàng đã thích hướng Đông Yến Quốc sinh hoạt, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới về Bắc Hàn Quốc hết thảy. Nhưng là nàng càng thích nơi này bầu không khí. Đúng vậy, tất cả mọi người đồng ý, cố tình vân giật còn ngạnh cổ không chịu gật đầu. Nếu không phải lần này hắn trốn không thoát, chờ hiên viên thanh thật sự đi rồi, xem hắn hối hận không hối hận. Mấy năm nay, hiên viên thanh kinh thành ra vào vân ra, đại gia cũng đều thích nàng tính tình, dần dần biến thành bằng hữu, cũng không để bụng lẫn nhau thân phận. Hiên viên thanh vẫn luôn la hết nói, chỉ có vân ra không có gì quy củ, chỉ cần thoải mái liền hảo, nàng đều không nghĩ hồi tứ phương thành. chính là Cái kia là nàng trách nhiệm, cho nên cũng chính là ngoài miệng ồn nào mà thôi. Đối với vân giật kiêng ngạo kiểu bộ dáng, kỳ thật mọi người đều hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tấu hắn một đốn. Rõ ràng là đối hiên viên thanh có ý tứ, lại cố tình tìm đủ loại lấy cớ, hình như là ở thí luyện hiên viên thanh dường như, nhưng cố tình cái này cô gái chính là thích vân giật, làm người khuyên đều khuyên không được. Loại tình huống này à, đổi thành linh huyên nói chính là kẻ muốn cho người muốn nhận, vừa vận thấu thành một đôi. Nói lên bọn họ hai cái nghiệt duyên, mặc Sĩ Thịnh Viêm là tóm tắt bà mối. Lúc trước, Tào thị bị đuổi đi ra kinh, xung quân biên cương, Vân Dật làm nhi tử, tự nhiên là muốn đưa Tào thị đoạn đường. Mà ở trở về trên đường, Vân Dật cố tình gặp gỡ bị người hãm hại Hiên Viên Thanh. Dựa theo Hiên Viên Thanh lời nói, lúc ấy, đương nàng cho rằng chính mình thật sự muốn chết thời điểm, Vân Dật liền cùng Thiên Thần dường như đột nhiên buông xuống cứu chính mình, chính mình tâm liền khống chế không được. Cho rằng hai người chỉ là bèo nước gặp nhau lại không ngờ ở vòng đi vòng lại như vậy nhiều năm sau, hắn thế nhưng là vân phủ tam công tử, này đối huyên viên thanh tới nói, là một loại duyên phận, nơi nào có vứt bỏ đạo lý. Đối với nàng kiên trì, mọi người chỉ cảm thấy không đâu vào đâu, lại trước sau không chịu nổi nàng. Dây dưa 4 năm, ngay cả mọi người đều cảm thấy huyên viên thanh không đáng, vân giật bị nàng truyền thói quen, trước sau làm không ra cái gì hứa hẹn, ngược lại là mọi người cảm thấy huyên viên thanh nên rời đi, làm vân giật nếm thử cái gì kêu mất đi tư vị. Chỉ có mất đi mới biết được có được đáng quý. Đáng tiếc, Hiên Viên Thanh cái kia đối cái gì đều khôn khéo nữ nhân, lại cố tình một viên tinh chết ở vân giật trên người, làm mọi người nhìn tổn thức, càng làm cho Linh huyên xem hối hận, tổng cảm thấy này đoạn nghiệt duyên là xuất từ tay mình. Nếu chính mình lúc trước không cho vân giật cải tạo cơ hội, hai người tương phùng sẽ chỉ là bỏ lỡ, như thế nào còn có khả năng có như vậy một đoạn duyên phận đâu. Lúc trước vân giật chính là cái ăn chơi chắc táng, Hiên Viên Thanh nếu có thể nhìn chúng, kia mới có quỷ đâu. Cũng may, Vân Giật cũng biết mọi người đều ở khuyên bảo Hiên Viên Thanh rời đi, hắn mới biết được chính mình sớm đã thành thói quen nữ nhân này ở nào cùng dây dưa, cũng liền như vậy thuận lý thành trương ở bên nhau. Hiên Viên Thanh là Tứ Phương Thành thành chủ, tự nhiên là không thể lưu tại Đông Yên Quốc. Tứ Phương Thành trải qua kia năm nay khúc chiết, không thể lại chịu bất luận cái gì dao động, cho nên nàng như cũ muốn lưu tại Tứ Phương Thành. Đối với điểm này, Vân Phủ thế hệ trước người đến không có phản bác, nhưng chỉ có một yêu cầu, thành thân, nhất định phải ở Vân Phủ. Bọn họ không thể để cho người khác cho rằng vân giật là ở rể, kia đối vân mặc tới nói, không tiếp thu được. Hiên viên thanh cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp đáp ứng, cũng cho thấy nếu là sinh hài tử, là cô nương nói, đến lưu tại tứ phương thành. Nếu là nam hài nói, liền trả lại cấp vân phủ, làm hắn đi theo phụ thân họ. Loại này giai đại vui mừng sự, làm mọi người đều cao hứng. Linh huyên nghe nói lúc sau, lúc trước liền cảm thán một câu, cũng may tứ phương thành là cô nương vị thượng, nếu là nam nhi vi tôn còn không biết lại đến kéo dài tới khi nào đâu. Đã trải qua phía trước đến sinh sản, Mạc Sĩ Thịnh Viêm tuy rằng bị doạ sợ, nhưng mấy năm nay, bên người người đều có thuộc về bọn họ hài tử, không có xảy ra chuyện, đến làm Mạc Sĩ Thịnh Viêm thả lỏng rất nhiều, cũng cảm thấy Nhạc Mẫu lưu lại biện pháp là hữu dụng, liền không hề ngăn đón Linh Huyên muốn hài tử. Vì thế, hai năm trước, Linh Huyên sinh thuộc về nàng cái thứ hai nhi tử. Ung thân vương phủ có thể khai chi tán diệp, lão vương gia là nhất cao hứng, cả ngày trêu đùa hai cái tôn nhi là thật sự cái gì nhàn sự đều mặc kệ. Duệ Vương đâu, đã sớm thành Đông Yến quốc hoàng thượng, cũng ở các vị đại thần giúp đỡ hạ, làm Đông Yến quốc phát huy càng tốt, cấp Đông Yến quốc bá tánh càng vì ổn định sinh hoạt. Ngày nay, Vân Linh Huyên ở Ung Thân Vương phủ trong Hoa Viên tu bổ hoa cỏ, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Từ Mạc Sĩ Mai Nhi xuất giá lúc sau, toàn bộ Ung Thân Vương phủ đều ở tay nàng, Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng lão vương gia ai cũng không nhúng tay, nhưng thật ra làm nàng quản không tồi, gần mấy năm đều không có ra cái gì chuyện xấu sự tình khởi bẩm vương phi phủ ngoài cửa tới cái nha hoàn xám xịt, lưu lại một phong thơ liền đi rồi nói là muốn đích thân giao cho ngươi liêu sanh kiểm tra rồi nửa ngày biết không sẽ có độc lúc sau mới tự mình đưa tới hiện giờ liêu sanh đã sớm là ung thân vương phủ một mình đảm đương một phía quân sự nói một không hai ai cũng không dám khinh thường nàng lấy tới bổn vương phi nhìn một cái vân linh huyền tẩy sạch tay tiếp nhận bên người nha hoàn đưa qua làm bố lau khô lúc sau nói liêu sanh đệ thượng lúc sau liền ở một bên chờ Linh huyên lấy ra bên trong giấy viết thư, triển khai nhìn trong chốc lát lúc sau, trong mắt hiện lên một kia hoàng hốt, giống như chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy dường như. Liêu xanh, làm người chuẩn bị ngựa xe. Là liêu xanh không có hỏi nhiều, mà là kiên quyết chấp hành mệnh lệnh. Xe ngựa từ ung thân vương phủ ra tới, trực tiếp ra khỏi cửa thành, liêu xanh trong lòng tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là biết chính mình thế tất phải bảo vệ vương phi an toàn. Một cái không chấp mắt thôn, sinh hoạt bình tĩnh ba tánh nhìn so không đồng đều nhà ở, biết bên trong thôn dân sinh hoạt cũng không phải thực hảo. Một thân phú quý Linh Huyền vừa đến cửa thôn, liền đưa tới rất nhiều chú ý, nhưng bởi vì bên người nàng có người đi theo, ai cũng không dám tiến lên, chỉ là trộm chú ý. Linh Huyền không có là người dẫn đường, mà là trực tiếp vào thôn, quẹo vào hướng nhất góc nhà ở đi đến. Người đã đến rồi. Đương Linh Huyền vào nhà lúc sau, thấy được một đầu tóc rối chung hỗn loạn gần nửa đầu bạc thượng quan yên lam thời điểm, trong lòng hoảng hốt một chút. Cảm thấy chính mình có điểm lộng không rõ đây là một giấc mộng, vẫn là trong hiện thực tình cảnh. Năm đó, mạc sĩ Lăng Hiên mưu phản thất bại, lại bởi vì cứu chính mình mà chết, Thượng quan Yên Lam đương trưởng liền điên mất rồi. Điên rồi lúc sau, Tiên Hoàng cũng không có dáng tội Thượng quan Yên Lam đuổi kịp quan gia, chỉ là đuổi kịp quan gia tộc người gia kinh. Đến tận đây lúc sau, nàng liền không có bất luận cái gì Thượng quan gia tin tức, cũng cảm thấy chính mình đại thù đến báo, cả đời đều không nghĩ cùng những người này có bất luận cái gì nôn nóng. Chính là, không nghĩ tới như vậy nhiều năm lúc sau, điên mất thượng quan yên làm còn nhớ rõ chính mình, không khỏi làm nàng có vài phần tò mò, cho nên mới đi rồi này một chuyến. 30 không đến tuổi tác, thượng quan yên lam liền như 60 lão phụ dường như, tiêu tụy chật vật đáng sợ. Nàng dùng vận đục không biết nhiều ít năm không có thanh tỉnh quá hai tròng mắt nhìn trước mắt nữ nhân, quang mang tươi sáng, chính mình liền so nàng lớn hơn 2 tuổi, nhưng hôm nay như là so nàng đại hơn 20 năm dường như, làm nàng không cấm buồn bã cười ra tiếng. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, tính kế nhiều như vậy, cuối cùng lại đem chính mình tốt đẹp nhất niên hoa tính đi vào. Nếu là không có như vậy nhiều tính kế, nói vậy chính mình cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Nàng tỉnh lại đã bao lâu? Biết thượng quan Yên Lam là điên mất, cho nên Vân Linh huyên hỏi một bên tiểu nha đầu. Mới tỉnh lại không bao lâu tiểu nha đầu sợ hãi nhìn nàng một cái sau bẩm báo nói, tỉnh lúc sau khiến cho tiểu nhân cấp phu nhân truyền tin đi. kia nàng người nhà đâu? Thượng quan lượng cùng tiêu thị đám người đâu? Tiểu nha đầu cắn cắn môi, do dự trong chốc lát tài lược có bất bình nói, những người đó lúc trước là một khối tới, chỉ là cái kia tuổi trẻ chạy, sau lại bọn họ liền đều đi rồi, lưu lại phu nhân một cái, tiểu nhân trong nhà lúc trước được phu nhân chỗ tốt, cứu sống tiểu nhân đệ đệ, cho nên cha làm tiểu nhân ở chỗ này chiếu cố phu nhân. Linh Huyên nghe nói lúc sau, minh bạch tiểu nha đầu lời nói trước trốn người kia, khẳng định là tiêu lục ngạc. Tiêu lục ngạc nguyên bản tâm tâm niệm niệm hy vọng có thể tiến thượng quan gia hưởng phúc, thay đổi chính mình vận mệnh lại không bằng gả cho một cái bình phàm ba tánh nàng bị thượng quan vĩnh an thương trọng về sau không thể tái sinh dưỡng kia cũng sẽ không đối thượng quan gia có nửa điểm lưu luyến cho nên đi là đương nhiên nếu là nàng có thể thu liễm chính mình tính tình đi cái kia người nhà quê ra mai danh nhận tích có lẽ nửa đời sau nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều đến nỗi bị lưu lại tới thượng quan yên lam nói vậy ai đều không muốn dưỡng nàng cái này chói buộc thế sự vô thường thượng quan yên lam ước chừng như thế nào đều không có nghĩ đến nàng cái này vẫn luôn ở thượng quan gia nói một không hai đại tiểu thư cuối cùng bị vứt bỏ đến muốn dựa một cái người xa lạ đây là cỡ nào châm trọng linh huyên làm liễu xanh cấp tiểu nha đầu mấy khối tán toái ngân lượng làm nàng trước đi ra ngoài sau đó đuổi kịp quan yên lam liền như vậy mặt đối mặt nhìn lẫn nhau hồi ức đều tới rồi những cái đó năm nhất thẳng nhiên thời điểm lại không biết khi nào thời gian thay đổi các nàng làm các nàng liền chính mình đều không quen biết thượng quan yên lam từ trên xuống dưới lặp đi lặp lại nhìn trầm trầm vân linh huyên nhìn hơn nửa ngày Đều giống như không nghe được nàng cùng nha hoàn đối thoại, chỉ là trận to hai mắt nhìn, trong mắt hiện lên rất nhiều rất nhiều mờ mịt, khó hiểu, cuối cùng nỉ non thành một câu, ngươi xem một chút đều không có biến, mà ta, đã tang thương qua cả đời. Nhìn như vậy Thượng quan Yên Lam, Linh Huyên nói không nên lời cái gì tư vị, mấy năm nay bình đạm hạnh phúc sinh hoạt, làm nàng sớm đã quên mất kiếp trước thù hận, hơn nữa lúc sau Linh Yên thành thân lúc sau, nàng mơ mơ thấy một ít về kiếp trước sự tình, nàng mới hoàn toàn buông xuống này đó thù hán. Thế cho nên đã sớm quên mất Thượng Quan Yên Lam tồn tại. Nhớ rõ mấy năm trước, Linh Yên thành thân sau không lâu một cái buổi sáng, nàng đầy mặt kinh hoàng tới rồi ung thân vương phủ, nhào vào chính mình trong lòng ngực khóc lớn, không được bất luận kẻ nào tới gần, liền hiên viên dịch đều bị đuổi ra đi, trong phòng liền dư lại các nàng tỷ muội hai cái. Lúc trước, nàng còn tưởng rằng là hiên viên dịch khi dễ Yên Nhi, làm hại nàng chịu cái gì đại hủy khuất, lại không ngờ từ Yên Nhi trong miệng nghe được nàng làm được một giấc mộng. Yên Nhi nói, nàng làm giấc mộng Mơ thấy thật đáng sợ cảnh tượng, mạc sĩ Lăng Hiên thành Đông Yến Quốc Hoàng Thượng, Thượng Quan Yên Lam Quý không thể nói, mà vân gia bao gồm Vân Linh Huyên ở bên trong mọi người, đều bị cột lấy thượng đoạn đầu đài, cuối cùng máu chạy thành sông, nàng hoảng sợ sắp chết thời điểm, cuối cùng bị người cứu. Linh Huyên nghe được lời như vậy thời điểm, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, nàng lúc trước cho rằng sở hữu vân gia người đều đã chết, lại không ngờ yên Nhi còn sống, như vậy đáp án, ra ngoài nàng ngoài ý liệu, cứu Yên Nhi người, thế nhưng là Hiên viên dịch mà hắn cũng biết Thượng Quan Yên Lam giả mạo tứ phương thành tiểu công chúa sự. Dựa theo Yên Nhi theo như lời, cuối cùng Mạc Sĩ Lăng Hiên thượng vị, nhưng Thượng Quan Yên Lam kết cục cũng không tốt, chẳng những bị Mạc Sĩ Lăng Hiên vứt bỏ, càng là đem những cái đó năm tính kế chính mình sự tình đều vạch trần ra tới, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, hoàn toàn đều bị Thượng Quan Yên Lam cấp chế mắt. Thượng Quan Yên Lam chết thảm thiết, nàng ngọc tưởng cũng không có đạt thành. Mà Mạc Sĩ Lăng Hiên ở tính kế như vậy nhiều lúc sau cuối cùng vẫn là bị xử hành chấn cấp tính kế hạ ngôi vị hoàng đế, toàn bộ Đông Yến Quốc, rối loạn. Như vậy cảnh trong mơ, sợ hai vân Linh Yên, cho nên vừa tỉnh tới, nàng liền cái gì đều bất chấp hướng vương phủ chạy tới, làm cho hiên viên dịch là cấp không được, lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Linh Huyên nghe nói lúc sau, thật lâu không có ra tiếng, bởi vì đã trải qua kiếp trước thảm kịch nàng, hoàn toàn không có dự đoán được kế tiếp sẽ là cái dạng này, yên nhi còn nói, vân ra mọi người, đều là bị hiên viên dịch cấp an táng. Nàng vẫn luôn cho rằng vân gia mọi người đều đã chết, cuối cùng thi cốt vô tổn, không ai biết vân gia hoàn quất. Nhưng này hết thảy đều bởi vì yên nhi một giấc mộng, phá giải. Người lai like, kiếp trước mạc sĩ lăng hiên đuổi kịp quan yên làm cũng không có được đến cái gì kết cục tốt. Nàng hốc mắt lập tức liền đỏ, hai tỉ muội ôm khóc lớn một hồi, một cái phát tiết kiếp trước sở hữu ủy khuất cùng ánh giận, một cái phát tiết trong ngọng hoảng sợ lại trượt xuống trong vương phủ mọi người. Ngươi hôm nay làm buồn vương phi tới, không đơn giản chỉ nghe ngươi nói này đó đi. Linh Huyên đối thượng Quan Yên Lam là vô hận không đoán, cho nên ngữ khí tương đương bình tĩnh. Thượng Quan Yên Lam ngước mắt nhìn nàng, gắt gao nhìn chằm chằm, giống như từ nàng trên mặt nhìn ra chuyện gì, nhưng cuối cùng bởi vì nàng biểu tình quá mức bình tĩnh, cuối cùng lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Năm đó, rời đi kinh thành thời điểm, ngươi còn Yên Lam tỷ tỷ, biểu tỷ tê, chưa bao giờ cùng ta xa lạ, vì sao đi rằng nam trở về, ngươi đối ta thậm chí đối thượng quan gia tộc đều tràn ngập phẫn nộ. Ta tự hỏi mặc kệ làm cái gì, đều thật cẩn thận. Chưa bao giờ lộ ra cái gì dấu vết tới. Mơ hồ như vậy nhiều năm, mơ màng hồ đồ, tỉnh lại lúc sau để nhất dạng, chính là đối sở hữu sự tỉnh tràn ngập nghi hoặc, cảm thấy chính mình sẽ thua, chính là thua ở năm đó đối vân Linh Huyên đắn đo không chuẩn. Linh Huyên chấp một chút hai tróng mắt, đột nhiên con môi cười nói, Thượng quan Yên Lam, đến lúc này, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định đâu. Hảo đi, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi cẩn thận nghe Hảo Nga nói, nàng đến gần rồi Thượng quan Yên Lam, ở nàng bên thai nói ra nói mấy câu Sau đó thực bình tĩnh tối lui, liền thấy được Thượng Quan Yên Lam hoảng sợ cộng thêm khiếp sợ đến vô pháp tiếp thu biểu tình. Sao? Sao có thể? Như vậy sự tình, sẽ có khả năng phát sinh sao? Như thế nào không có khả năng đâu? Nàng đối kẻ điên nói chính mình trọng sinh sự tình, liền tính nàng hồn nào toàn bộ Đông Yến quốc người đều đã biết, lại có ai sẽ tin tưởng đâu, cho nên nàng không ngại có người biết chính mình quyết định này giấu giếm cả đời bí mật. Người cho rằng lúc trước mạc sĩ Lăng Hiên cố ý tiếp cận ta thời điểm, ta vì cái gì như vậy chẳng ghét? Bởi vì những cái đó sự tình đều đã từng phát sinh quá, bao gồm lâm mụ mụ phản bội vân gia, trộm ta mẫu thân thân phận tín vật, nhà mẹ để bút ký, còn có khống chế vân gia quân kim bài, này đó này đó đều là ở ta dự kiến bên trong, ta chỉ là tại chỗ chờ đợi các ngươi hành động, cho nên các ngươi vô luận như thế nào đều trốn không thoát ta tính kế, minh bạch sao? Loại này không thể tưởng tượng sự tình, làm thượng quan yên lâm cười. Ha ha, liền ông trời đều ở giúp ngươi đều ở giúp ngươi. Loại này quỷ dị sự tình, cố tình phát sinh ở vân linh huyên trên người, kia chính mình liền tính mưu tính cả đời, cũng sẽ không thành công. Ông trời không giúp ta, ngươi cho rằng ngươi là có thể thành công sao. Linh huyên nhìn loạn thành một đoàn đầu bạc, không có gì đồng tình, chỉ là thực bình tĩnh nói, thượng quan điên lam, khi nào ngươi mới có thể minh bạch, không thuộc về ngươi, cả đời đều không chiếm được. Ngươi cho rằng mạc sĩ lăng hiên được ngôi vị hoàng đế, ngươi chính là cao cao tại thượng hoàng hậu sao. Nói cho ngươi, tiếp trước không có, kiếp này, càng không thể. Kiếp trước, Thượng quan Yên Lam thủ đoạn lợi hại, ở mạc sĩ Lăng Hiên trước mặt được sủng ái, căn bản cho phép không được mạc sĩ Lăng Hiên đối nữ nhân khắc hảo, mạc sĩ Lăng Hiên đối nàng cũng coi như là thâm tình một mảnh. Chính là, tới rồi cuối cùng, mạc sĩ Lăng Hiên vì không cùng tứ phương thành khởi xung đột, cuối cùng còn không phải giao ra Thượng quan Yên Lam, ý đồ làm chính mình thoát tội sao. Loại này nam nhân trong lòng, chỉ có chính mình, không có người khác. Ha ha! Ha ha muốn biết rõ ràng thượng quan yên lam ở được đến những việc này thật thật muốn lúc sau chỉ có phát ra thê lương cười lạnh mới có thể làm chính mình hảo quá một ít người định không bằng trời định nàng thông minh một đời cũng coi như kế bất quá ông trời ha ha Phúc một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới mãn nhà ở huyết tinh chi khí làm người thực không thoải mái vương phi liễu xanh ở bên ngoài cảm giác được không thích hợp lập tức ở cửa hô ta không có việc gì nhìn bệnh nguy kịch chỉ là hồi quang phản chiếu thượng quan yên lam linh huyên lắc đầu. Xoay người muốn đi, nhưng bị thượng quan yên làm gọi lại. Huyên nhi đó là bao lâu không có hô lên xưng hô, bên trong bình tĩnh phản phất thời gian lùi lại tới rồi tốt đẹp nhất niên hoa. Nói cho ta, ta đứa bé kia. Còn sống sao? Cái gì phong cảnh, quyền lợi, tiền tài đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ là muốn biết đứa bé kia, hay không còn sống. Vốn dĩ, Linh Huyên nên là hung hăng đã kích nàng, lợi dụng hài tử sự tình, tiêu diệt thượng quan yên làm cuối cùng một tia sinh cơ. Chính là... Nghĩ tới lúc trước xử hành Trấn mưu phản thời điểm, nàng như vậy liều mạng đi cứu vớt thuộc về chính mình hai tử, có thể thấy được nàng cái gì đều không tốt, chỉ có đương mâu thân là nhất tận trách, cho nên không đành lòng mở miệng nói, năm đó, tiên hoàng làm người ôm đi đứa bé kia, hiện giờ, sống hay chết, ta là thật sự không biết. Hai tử Hai tử thượng quan yên làm rơi lệ đầy mặt nỉ non, hối hận chính mình rốt cuộc có nên hay không sinh hạ đứa nhỏ này. Linh huyên nhìn thê thảm thượng quan yên làm, không tiếng động thở dài một tiếng cất bước đi ra làm người cảm thấy nặng nghề nhà ở, thấy được cửa có chút chân tay luôn cuống tiểu nha đầu, làm liêu xanh từ trong lòng ngực thảo ra một trương ngân phiếu, giao cho nàng nói, cho nàng mua điểm ăn, cuối cùng chịu không nổi nữa, liền chọn cái địa phương thắng nàng, còn lại, sẽ để lại cho người đi. Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân tiểu nha đầu không biết đây là nhiều ít bạc, chỉ là biết loại này trang giấy đều là kẻ có tiền dùng, nàng liền thấy đều không có gặp qua. Rơi đi phía trước, linh huyên ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút Nghị thượng quan yên làm cuối cùng không đến mức liền cái mai táng thời điểm đều không có, hẳn là cũng coi như là không làm thất vọng hai người hai đời giao tình. Đến tận đây lúc sau, kiếp trước hết thảy, đều cùng nàng không quan hệ. chương 371 phiên ngoại, nhị, vương phi, tiểu thế tử lại không biết lưu đi nơi nào trong cung hoàn cảnh thực phức tạp, cho dù có hoàng hậu nương nương chiếu cố, khó tránh khỏi vẫn là có khác thế lực, cho nên vân linh huyên bên người nha hoàn rất là nôn nóng bẩm báo. Hôm nay là hoàng hậu nương nương sinh hạ cái thứ ba hài tử tổ chức tiệc đầy tháng cử quốc chúc mừng. Có thể thấy được hoàng hậu ở trong cung địa vị có bao nhiêu cao. Hoàng thượng không cần mượn ngoại lực tới củng cố chính mình địa vị, binh quyền đều là dừng ở hắn tín nhiệm nhân thủ, mà những người đó đều không có đem chính mình muội muội hoặc là nữ nhi đưa vào trong cung đương phi tử dạ tâm, cho nên các đời lịch đại đông yến quốc hậu cung chỉ có hiện tại là nhất bình tĩnh. Những cái đó phi tử đều biết, hoàng hậu nương nương chẳng những nhà ngoại lợi hại. Nắm giữ binh quyền người cơ hồ đều là giữ gìn hoàng hậu đương đương, cho nên tranh đoạt bất quá lúc sau, chỉ có thể là không thể trở mặt, miễn cho liên lụy chính mình gia tộc. Bởi vậy, Ninh Nguyệt Nhi cái này hoàng hậu đương còn xem như tốt, không đến mức thay đổi rất nhiều. Các người khắp nơi đi nhìn một cái, không cần kinh động hoàng thượng cùng vương gia linh huyên nhíu mày phân phó, vì chính mình đại nhi tử đau đầu. Cái này tiểu bá vương từ sinh ra bắt đầu liền đã chịu khắp nơi chú ý, đã chịu yêu thương tự nhiên là nhiều đến không được thậm chí so hoàng hậu sở ra đại hoàng tử đều tới chân quý, cho nên dưỡng thành vô pháp vô thiên tính tình, trừ bỏ mạc sĩ thịnh viêm, ai đều quản không được, lại không đành lòng trách móc nặng nề, liền hoàng cung đều thành nhà mình hậu hoa viên dường như chỉ mong đừng xông ra cái gì đại họa tới. trong lòng như vậy nghĩ, nàng liền đứng dậy hướng ngự hoa viên đi tìm. linh huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm cũng không bởi vì chính mình tôn quý thân phận mà ở trong hoàng cung làm cản, bởi vì hậu cung phức tạp không phải ai có thể làm cho rõ ràng, bao gồm hoàng thượng ở bên trong. Lúc này đây, nếu không phải vì tìm cái kia bất hảo trưởng tử, nàng là thật sự sẽ không ở ngự hoa viên ly như vậy tìm kiếm. Bên người hầu hạ người đều bị phái ra đi, cho nên lúc này liền dư lại nàng một người. Ngự hoa viên xuất khẩu chỗ, tự nhiên là nhất xun xuê vui sướng hướng vinh, làm người vừa thấy liền cảm thấy tâm tình hảo. Linh huyên theo không người lộ đi phía trước đi, nghĩ cái kia tiểu nghịch ngẩm khẳng định hướng hẻo lánh địa phương mà đi, liền gắt gao mày vẫn luôn tìm kiếm, nghĩ sau khi tìm được, khẳng định làm người hung hăng tấu một đốn Càng thêm vô pháp vô thiền, này về sau còn như thế nào còn giáo. Phụ vương đối hắn tổng ăn che chở, giáp mặt đều còn không thể hấn, làm người bất đắc dĩ lại đau đầu. Trong lòng nghĩ sự, linh huyên bất chi bất giác hướng hẻo lánh địa phương mà đi, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình tới rồi một chỗ lá dụng phiêu linh, rất là hưu quạng địa phương, phía trước cách đó không xa còn có một chỗ tiểu nhà tranh, này ở trong hoàng cung là không lớn có thể thấy được, không khỏi có chút tò mò đi phía trước đi đến, trong lòng nghĩ. Loại địa phương này ở nên là người nào? Bị hoàng thượng vắng vẻ người, đều sẽ trụ đến lanh cung đi, nơi nào sẽ ở tại loại địa phương này? Trụ lanh cung đến không bằng trụ loại này tiểu nhà tranh, không cảm thấy trống rông tịch mịch. Khanh khách liền ở Linh Huyên Trinh lăng tò mò thời điểm, một tiếng hài đồng hồn nhiên tiếng vang hấp dẫn nàng, làm nàng không khỏi đi phía trước đi, đứng ở góc chỗ nhìn bên trong tình cảnh, phát hiện đang ở huy gà thế nhưng là cái mặt như quan ngọc mười mấy tuổi tuổi trẻ tiểu công tử, biểu tình hồn nhiên lại nghiêm túc. tiểu chủ tử nên dùng cơm một câu lũ phía sau lưng lão nhân từ nhà tranh ra tới, đứng ở cửa hô, tới sung sướng thanh âm tỏ vẻ tiểu công tử tâm tình rất là không tồi, làm linh huyên càng thêm tò mò. ở nơi này khẳng định là cùng hoàng cung có quan hệ, chính là đứa bé kia khuôn mặt, tưởng tượng đến hải tử khuôn mặt, linh huyên cảm thấy chính mình như là bị điểm trúng huyệt đạo dường như, thật lâu phản ứng không kịp. đứa bé kia có tám phần giống mạc sĩ lang hiền, hai phần ý cười giống thượng quan yên lam, loại này phiên bản dường như khuôn mặt. Liền tính là đại hoàng tử cũng không có giống đủ hoàng thượng, có thể thấy được đứa nhỏ này thân phận, là miêu tả sinh động. Như thế nào lại ở chỗ này? Linh huyên cho rằng mạc sĩ lăng hiên đuổi kịp quan yên lam hải tử bị tiên hoàng người ôm đi lúc sau, không phải bí mật xử tử, chính là bị người mang đi, vĩnh viễn đều sẽ không nói cho hắn tương quan thân thế, tránh cho bi thôi dâm vào phúc xe. Chính là, nhìn đến đứa bé kia hiện giờ ở trong cung sinh hoạt hảo hảo, không có phú quý thêm thân, lại là như vậy bình đạm thấy đủ tồn tại. Không cấm trong lòng cảm thấy nghi hoặc, cũng không biết đương kim chỉ là hay không biết ở cái này ngự hoa viên trong một góc, còn sinh hoạt như vậy một hộ nhà. hai tử đi theo lão nhân vào phòng, nàng đi ra đánh giá sân, phát hiện bên trong chẳng những dưỡng gà vịt, liền đồ ăn đều là chính mình loại, không cấm càng cảm thấy đến quỷ dị. Trần công công, ngươi xem, tiểu cây lại sinh trứng trong phòng, truyền đến ngọt ngào mang theo thấy đủ thanh âm, như là mang theo ma huyễn dường như, hấp dẫn linh huyên tới gần. Ha ha, tiểu chủ tử phong hảo, buổi tối a. Công công cấp tiểu chủ tử làm trưng chứng ăn trong phòng lao nhân cũng là cực kỳ hòa ái, không, có đánh chửi cùng gian dạy, nghe không giống như là chủ tớ, càng giống một đôi thân tổ tôn. Yên lặng không khí, làm nhân tâm thần hướng tới, liền ở ngay lúc này, một tiếng phanh vang lớn, sau đó chính là chuồng gà khanh khách hoảng sợ tiếng thét chói tai, lộng rối loạn một mảnh yên lặng, làm linh huyên trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cái kia rơi xuống ở chuồng gà người, nàng là quen thuộc nhất bất quá. Nàng vừa định ra tiếng gian dạy, lại phát hiện trong phòng người đã lao tới. Lập tức liền tảng tới rồi chỗ tối, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc sĩ vô ưu lúc này cả người chật vật, dính đầy chuồng gà dơ bẩn đồ vật, cả người xú vị khó làm, nghẹn khóe miệng, đều muốn khóc. Người là ai? Tò mò do hỏi thanh phát ra, hấp dẫn mạc sĩ vô ưu lực chú ý. So sánh mạc sĩ vô ưu trên người áo choàng kia hải tử trên người quần áo liền có vẻ một mạc vô pháp. Hừ, hỏi nhân ra là ai thời điểm, như thế nào không trước báo thượng tên của mình? Mạc sĩ vô ưu luôn luôn tự chủ quán, trong vương phủ trừ bỏ mạc sĩ thịnh viêm cũng chưa người có thể chế được hắn, cho nên lúc này như vậy ngạo kiều cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tên. kia hải tử nhíu một chút mày, vô thố nhìn bên người trần công công, như là ở cầu cứu dường như, nhìn làm người hảo sinh thương tiếc. Người không có tên sao. Ban đầu đương ngạnh ở nhìn đến nhân ra như vậy lúc sau, ngược lại thu liễm. Ta. Ta không biết do dự trong thanh âm mang theo một chút thương cảm. Đối mặt đột nhiên buông xuống đánh vỡ chính mình bình tĩnh sinh hoạt người lại tràn ngập tò mò. Kia hắn kêu ngươi cái gì? Mặc sĩ vô ưu duỗi tay chỉ vào một bên Trần Công Công hỏi. Tiểu chủ tử cái này xem như tên sao? Tiểu chủ tử. Mặc sĩ Thịnh Viêm vô ưu xem kỹ một chút chung quanh hoàn cảnh lúc sau khinh thường chào phung nói. Ngươi xem như cái gì tiểu chủ tử a? Không biết vị này tiểu chủ tử là vị nào trong phủ? Nơi này như thế yên lặng. Tiểu chủ tử là như thế nào đến nơi đây? Trần Công Công không nghĩ nhà mình tiểu chủ tử thương tâm, cũng lo lắng va chạm quý nhân, đánh vỡ tiểu chủ tử bình tĩnh sinh hoạt, lập tức ra tiếng hỏi. Tiểu chủ tử thân phận rất là xấu hổ, nếu là bị người phát hiện, kia thật là không có an bình nhật tử. Ta là Ung Thân Vương phủ tiểu thế tử, hoàng hậu nương nương sinh cái tiểu công chúa, phụ vương cùng mẫu phi mang theo ta tới uống rượu mừng, kia yến hội quá không thú vị, ta liền tùy ý đi tới. Ai biết liền đến nơi này, mặc sĩ vô ưu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ta cảm thấy hảo chơi, bò lên trên thụ. Kết quả một không cẩn thận liền rơi xuống. Chưa bao giờ có ra quá như vậy đại thiếu, thế nhưng ở cái này địa phương mất mặt. Ung thân vương phủ tiểu thế tử. Trần Công Công trong mắt hiện lên một tia bình tĩnh, sau đó nhìn chằm chằm đứng ở chuồng ga đầy mặt buồn bực thêm vô thố tiểu thế tử, ngoài miệng lộ ra một mặt hòa ái tươi cười nói, "Tiểu thế tử như vậy trở về, tất nhiên cũng là không được, nếu là không ngại nói, liền vào nhà đi đổi thân quần áo." lao nô cấp tiểu thế tử dọn dẹp một chút. Linh Huyên biết đứa bé kia thân phận lại không biết Trần Công Công là kia một bên, liền sợ hắn sẽ vì Mạc Sĩ Lăng Hiên mà đối Vô Ưu bất lợi, cho nên vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm. Lúc này, thấy Trần Công Công là thiệt tình giúp đỡ Vô Ưu, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tò mò đứa bé kia tồn tại, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Hảo a, Hảo a đã nhịn không được chính mình trên người hương vị Mạc Sĩ Vô Ưu một chút phòng bị tâm đều không có vỗ tay gật đầu, người cũng gấp không chờ nổi đi ra. Cái kia đứng ở chuồng gà biên hải tử nghe thấy tới trên người hắn hương vị không khỏi lùi lại vài bước, một bộ tiến tới sa chi ý tứ. Ngươi dám ghét bỏ buồn thế tử? Trên người của ngươi thực số gọn gàng dứt khoát. Ngươi thật to gan. Trầm Mặc làm Lơ, làm Mặc Sĩ vô ưu nổi giận, mở ra hai tay cả giận nói, buồn thế tử Ô Huế, cũng không chấp nhận được ngươi như vậy sạch sẽ nói, liền đuổi theo nhân ra mà đi, kia hải tử cũng không nốc, thấy thế lúc sau, lập tức liền xoay người chạy, lập tức, trong viện phát ra hai đứa nhỏ thanh thúy tiếng cười, không quan hệ cái gì âm lưu tính kế có chỉ là đơn thuần vui sướng. Một bên Trần Công Công không có ngăn trở, chỉ là khỏe mắt nước mắt bán đứng hắn, để cho người khác biết hắn giờ phút này cảm xúc là thực kích động. Trần Công Công Linh Huyên từ góc đi ra, đứng ở cửa nhẹ giọng đeo. Trần Công Công phát hiện còn có người cất giấu, lập tức sắc mặt dùng mình, hơi mang địch ý nhìn người tới, ngươi là người nào? Mẫu phi mạc Sĩ vô ưu nhìn đến nàng lúc sau, lập tức dừng lại truy đuổi bước chân, có chút không được tự nhiên đeo. Linh Huyên hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cảnh cáo đợi lát nữa lại tính sổ, tài năng danh vọng một bên Trần Công Công ám chỉ nói, buồn vương phi chỉ là tới tìm tiểu thế tử đến nỗi còn lại, nàng cái gì cũng không biết. Trần Công Công trong mắt để phòng biến mất một ít, nhưng hắn không có quên năm đó hiên vương phủ cùng ung thân vương phủ là cái gì quan hệ, cho nên vẫn luôn không có lơi lỏng. Người lại đây linh huyên thấy đứa bé kia vẫn luôn tò mò đánh giá chính mình, không cấm tâm sinh một kia mềm mại, nghĩ Mặc sĩ lăng hiên nếu không phải vì cứu chính mình mà chết, đứa nhỏ này nói không chừng còn có mặt khác gặp gỡ. Đứa bé kia sợ hãi chần chờ, nhưng cuối cùng thắng không nổi trong lòng tò mò, đi phía trước đi đến nàng bên người, vẻ mặt tò mò nhìn nàng. "Cái này tiểu đệ đệ tên gọi Vô Ưu, ta cũng cho ngươi lấy cái tên, hảo sao?" Linh Huyên ngồi xổm xuống thân mình, không màng chính mình trên người quý trọng quần áo, một chút ghét bỏ đều không có hỏi. "Có thể chứ?" Trong thanh âm có nồng đậm chờ đợi. Tự nhiên là có thể thế sự vô thường, nguyên bản kiếp trước không nên tồn tại, kiếp này bởi vì chính mình trọng sinh mà đánh vỡ kiếp trước mệnh định. Làm linh huyên đối đứa nhỏ này tràn ngập thương tiếc. Tiểu đệ đệ kêu vô ưu, ngươi đã kêu vô hận. Nhớ kỹ ta nói, mặc kệ về sau gặp được chuyện gì, ôm cảm ơn tâm suy nghĩ, liền sẽ phát hiện sở hữu hết thảy đều không sao cả, mình mày sao? Ân tuy rằng cái hiểu cái không, nhưng là hắn vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi. Trần Công công thấy nàng đối hải tử không có đi ý, trong lòng thả lỏng một chút, nấu nước nóng cấp tiểu thế tử rửa sạch một chút, sau đó từ hai đứa nhỏ đùa giỡn chơi đùa chính mình ngồi ở một bên bồi ung thân Vương Phi trò chuyện. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Cái này là Linh Huyền vẫn luôn muốn hỏi. Trần Công Công nhìn cách đó không xa còn không biết như thế nào nghịch ngợm chơi xấu hài tử trong mắt một mảnh thương tiếc. Năm đó, tiên hoàng làm người ôm hài tử tới rồi hoàng cung, liền an bài lao nô ở bên này chiếu cố, làm hắn cả đời đều không cần tiếp xúc trong hoàng cung hết thảy Mấy năm nay, cũng là tường an không có việc gì, lại không ngờ hôm nay Vương Phi sẽ tới bên này Trần Công Công bình tĩnh nói. Sớm đã không có năm đó kích động. Đó là hiên vương một mạch duy nhất con nối dõi, cũng là tiên hoàng thân tôn tử, có thể có như vậy kết quả, chân chính là không tồi. Tạo phản, luôn luôn đều là liên lụy chính tộc. Liên tính hiên vương thân là hoàng tử, hắn hậu đại, cũng sẽ không bị cho phép lưu trữ. Tiên hoàng có thể buông tha đứa nhỏ này, đã là phá lệ khai ân. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, không có trải qua quá cái gì, cho nên thiên chân lại đơn thuần. Lao nô chỉ hy vọng hắn có thể vĩnh viên vẫn duy trì này phân đơn giản tâm không cần bị bên ngoài hốn độn ảnh hưởng đến Trần Công Công có chút cảm thắn nói. Hoàng thượng biết không? Tất nhiên là biết đến, chỉ là chưa bao giờ đi tìm phiền thoái, cũng chưa bao giờ quan tâm quá, Lao Nô cảm thấy như vậy Nhật Tử, thích hợp tiểu chủ tử quan tâm quá nhiều, ngược lại là một loại phiền thoái. Hiểu biết trong đó nguyên do lúc sau, Linh Huyên hơi hơi thở dài một tiếng, nghĩ Mặc sĩ vô hận có thể sống sót, chủ yếu vẫn là Hoàng thượng Nhật Tử, nói cách khác, đã sớm không chấp nhận được hắn. Ngươi yên tâm! Hắn sinh hoạt sẽ không thay đổi xem như nàng báo đáp mạc sĩ lăng hiên xả thân cứu giúp Tri ân đi. Trước kia, nàng không đi tìm, không đi hỏi, là bởi vì vô pháp trước hoàng bên kia hiểu biết một chút tin tức, sợ hại nhắc nhở tiên hoàng nhớ lại đứa nhỏ này, sẽ đối hắn bất lợi, cho nên sinh tử đều không quá quan tâm. Hiện giờ, biết hắn còn sống, quá như thế điên lặng, nàng tự nhiên là tưởng che chở một ít. Đại nhân đoán, đã sớm theo thời gian cực nhanh mà kết thúc, cho nên nàng sẽ không đem đoán giận thêm ở hài tử trên người. Mà Thượng Quan Yên Lam ở cuối cùng đền bù hết sức, còn ở quan tâm đứa nhỏ này, nói vậy cũng là làm mẫu thân nhất không yên lòng, cho nên hắn nhất định phải hảo hảo tồn tại. Lao Nô Đa Tạ Vương Phi Trần Công Công vừa nghe, lập tức kích động cảm kích. Hai đứa nhỏ căn bản không biết thuộc về bọn họ Thượng một thế hệ có cái dạng gì ân oán, chỉ là lúc này, hai người trên mặt lộ ra tươi cười là như vậy vui mừng cùng vô ưu, làm hai cái nhìn người đều lộ ra tươi cười. Linh Huyên lo lắng cho mình rời đi lâu lắm, Mặc sĩ Thịnh Viêm sẽ đi tìm tới. Đến lúc đó đánh vỡ nhân gia bình tĩnh sinh hoạt, liền mang theo vô ưu cưỡng chế rời đi, cũng mặc kệ vô hận trong mắt chết không có quá nhiều không tha. Vì bọn họ hảo, chỉ có thể làm như vậy. Thượng quan Yên Lam, ngươi có thể yên tâm, ngươi hải tử còn hảo hảo, hắn nhất định sẽ khỏe mạnh lớn lên linh huyên gia cung lúc sau. Ngồi xe ngựa tới rồi mai táng thượng quan Yên Lam địa phương, thiêu một ít tiền giấy lúc sau, nhẹ dọng nỉ non, nghĩ nàng nhất định sẽ nghe được chính mình nói. Đến chết mới thôi hai người, cuối cùng lại thành lẫn nhau vướng bận. Này có tính không là ông trời vui đùa đâu." Lắc đầu, Linh Huyên xoay người rời đi, kia tiêu điều mộ địa, cách nàng càng ngày càng xa. Nói vậy, đời này Linh Huyên đều sẽ không đặt chân nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org